Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 445, hiện tại liền đi qua đụng ngã hắn. Điện thoại của Hứa Dịch, muốn mách lẻo nhanh như vậy sao? Cậu trước tự ôn một chút đi, tôi đi nhận điện thoại đã. Diệp Oản Oản đối với Lạc Thần mở miệng nói, Lạc Thần gật đầu một cái. Sau đó ngoan ngoãn cầm lấy kịch bản đi tới trên ghế salon ngồi xuống. "Xin chào, tôi là Diệp Bạch." Diệp Oản Oản mở miệng, hứa dịch đầu kia điện thoại nghe được âm thanh của nam nhân truyền tới sừng sốt một chút. Ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại chắc là bên Diệp Oản Oản có người khác. Cho nên dùng vẫn phải thân phận của Diệp Bạch. "Khụ, Oản Oản tiểu thư, mới vừa rồi người giúp việc đưa thuốc đi vào, nhưng đã qua 10 phút rồi, cửu gia còn chưa có dùng thuốc." Hứa dịch tận chức tận trách mà mở miệng nói. Anh ấy đang làm gì? Diệp hoàn hoàn cao mày hỏi. Sau khi cô rời đi, cửu gia vẫn đang xem tài liệu. Hứa dịch yếu ớt mà trả lời. Ha ha, diệp hoàn hoàn cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hứa dịch bên ký nhìn điện thoại bị cắt đứt. Theo bản năng nuốt nước miếng. Làm sao hắn luôn cảm thấy hoàn hoàn tiểu thư mới vừa cười lạnh có chút ghê người thế nhỉ? Bất quá, trời cao hoàng đế ở xa. Oản Oản tiểu thư thật sự có thể có biện pháp để cho ông chủ nhà hắn ngoan ngoãn uống thuốc sao? Trong phòng khách Lạc Thần cũng theo bản năng hướng về người đại diện của mình nhìn một cái. Không biết hắn mới vừa rồi là gọi điện thoại với ai. Vào lúc này vẻ mặt dường như so với thời điểm nhập vào vai diễn vừa nãy trạng thái còn đáng sợ hơn. Treo điện thoại của Hứa Dịch xong sau đó, Diệp Oản Oản đeo tai nghe bluetooth, sau đó gọi tới cho Tư Dạ Hàn. Đây là cuộc gọi video. Đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, đầu kia kết nối, có chuyện gì sao?" Nương theo âm thanh khàn khàn, trên màn ảnh điện thoại di động nhất thời xuất hiện một gương mặt thanh lãnh suất trần. Điên đảo chúng sinh, Diệp Oản Oản bị gương mặt đó làm cho hoảng thần lại. Thiếu chút nữa bị sắc đẹp mê hoặc quên cả tức giận. Ổn ổn tinh thần minh lại rồi mới nói tiếp. Diệp Oản Oản chống tay bám trên trán, lười biếng cười một tiếng, "Không có cái gì a?" chính là trong lúc rảnh rỗi, anh có tính cho em một quà. Trên màn ảnh điện thoại di động, Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của Oản Oản. Chân mày hơi hơi hất lên, rõ ràng trên mặt cô cười tươi như hoa nhưng lại tiềm ẩn uy hiếp. Càng để cho một người đại ma đầu nào đó lần đầu tiên trong cuộc đời mình có chút chột dạ. Quả nhiên, một dây kế tiếp, Oản Oản liền đổi sắc mặt, cười khanh khách nói, anh tính ra bên tay em hiện tại để một chén thuốc Đã qua 10 phút rồi mà còn chưa uống cạn nó. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hướng về cánh cửa nhìn một cái. Nơi cửa, Hứa Dịch đang tránh ở nơi đó bị hù dọa đến run một cái. Hốt hoảng đụng vào cánh cửa, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Diệp Oản Oản từng chữ từng chữ mà lạnh giọng mở miệng. "Hiện tại, khoảng cách chỉ cách anh 3 bước, có một tiểu mỹ nhân đôi mắt trong veo như nước, em nếu như không uống thuốc, anh hiện tại liền đi qua đò ôm hôn hắn." Diệp Oản Oản bước ba về phía con cừu nhỏ lạc thần. Chấm chấm chấm, trên màn ảnh điện thoại di động Tư Dạ Hàn. Chấm chấm chấm, ánh mắt của Diệp Oản Oản không chút dao động nào, sáng loáng như đang nói cho đối phương biết, nếu hắn không uống thuốc, cô thực sự chuyện gì cũng đều làm được. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn cánh tay hơi rũa ra, bưng lên chén thuốc một bên. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Rốt cục cũng hài lòng. "Hiện tại em đi nghỉ ngơi nửa giờ đi." Sau đó lại tiếp tục công việc, không cho cuộc điện thoại, anh nhìn em nghỉ ngơi. Nói xong liền đem điện thoại di động duy trì ở trạng thái cuộc gọi video, đặt ở một bên, chuẩn bị tiếp tục đi nói vai diễn cho Lạc Thần. Sau đó, Diệp Oản Oản một ngẩng đầu lên, liền thấy Lạc Thần cúi thấp đầu, lỗ tai tựa hồ có hơi phím hồng. Lúc này cô cuối cùng mới phản ứng lại, cách cách cô ba bước thật sự có một tiểu nghĩ nhân a. Chương 446. Chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao? Diệp Oản Oản vội vàng ho nhẹ một tiếng giải thích, "Ưm, um, điện thoại của bạn gái tôi, cô ấy không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, tôi chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn đặc biệt thôi." Lạc Thần gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù mới vừa rồi nét mặt của Diệp ca thực sự rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được trong giọng nói không che giấu sự quan tâm. Nguyên lai like là điện thoại của bạn gái. Trong khoảng thời gian đó, một đại ma đầu nào đó tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục công việc nữa rồi. Chỉ là nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản cùng tiểu mỹ nhân kia đã đủ bận rộn. Trốn ở cửa hứa quản gia quả thật là không tệ tin nổi. Rồi than thở, Oản Oản tiểu thư cũng thật lợi hại, ông chủ không chỉ ngoan ngoãn uống thuốc mà ngay cả công việc cũng đều ngừng rồi. Rốt cuộc là làm sao làm được nha, bởi vì chỉ còn lại 3 ngày là bắt đầu thử máy. Diệp Oản Oản dành thời gian mấy giờ liên tiếp nói với Lạc Thần về vai diễn này. Chờ lúc kết thúc, Diệp Oản Oản tiện tay cầm lấy điện thoại di động, kết quả vừa đem điện thoại di động cầm lên liền sợ hết hồn. Bởi vì cô phát hiện điện thoại di động còn trong trạng thái cuộc gọi video. Anh không có tắt sao? Diệp Oản Oản kinh ngạc, Tư Dạ Hàn thông qua máy thu hình nhìn cô một cái. Đôi mắt kia lại tựa hồ có hơi ai oán, "Ách, bất quá cũng khó trách a." bạn gái mình cùng nam nhân khác ở cùng nhau cả một buổi chiều. Kết quả chính mình lại chỉ có thể nhìn thông qua cuộc gọi video. Diệp Oản Oản vội vàng ôn nhu an ủi, bảo bảo, anh ngoan ngoãn chút nhé, chỉ cần anh dưỡng bệnh thật tốt, điều chỉnh thân thể thật tốt, sống được lâu lâu dài dài. Sau đó chúng ta còn có thời gian rất dài rất dài có thể ở chung một chỗ. Có thể đến già đầu bạc răng long nữa, đúng không? Cho dù biết nha đầu kia đang dỗ người nên mấy lời nói đó chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi. Không có mấy phần thật lòng nhưng sắc mặt của Tư Dạ Hàn vẫn là hòa hoãn không ít. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Buổi tối em trở lại không?" "Trở về, trở về, thân thể anh không được tốt, cũng đừng bon ba nữa. Em đi tìm anh, cốc trước nhé, em thay quần áo liền về ngay đây." Diệp Oản Oản nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đổi thành trang phục nữ giới, đi đến Tư gia. Diệp Hoàn hoàn cố ý đi đến trước một cửa hàng đồ ngọt, chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn chút ít đồ ngọt điểm tâm cùng mứt hoa quả. Mặc dù mỗi lần anh uống thuốc đều mặt không đổi sắc, nhưng những thứ thuốc bắc kia chỉ ngửi thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Đừng nói là chính miệng uống những thứ thuốc kia, mua chút ít mứt hoa quả có thể để cho anh mỗi lần uống xong thuốc liền ăn mấy viên, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Tiệm làm điểm tâm đồ ngọt này làm ăn cực kỳ phát đạt. Đội ngũ xếp hàng muốn mua rất dài. Diệp Oản Oản xếp hàng gần nửa giờ rốt cục mới đến lượt mình. "Tiểu thư, xin hỏi cần gì ạ?" Nhân viên cửa tiệm hỏi. Diệp Oản Oản chủ yếu là muốn mua mứt hoa quả. "Mứt hoa quả đặc chế của tiệm này tiếng lành đồn xa tốt vô cùng nha." Sau đó nhìn nhân viên mở miệng nói, "Mỗi người nhiều nhất có thể mua 3 hộp phải không?" "Đúng thế, vậy những thứ này đều cho tôi đi." Diệp Oản Oản mở miệng, "Được." Nhân viên tiệm vừa mở miệng, một bên mỉm cười bắt đầu bỏ túi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị lựa cái khác, nhưng là, ngay tại thời điểm cô nói đều cho tôi trong nhái mắt. Sau lưng của cô dường như truyền đến một âm thanh hít khí lạnh. Diệp Oản Oản theo bản năng vừa quay đầu, sau đó liền thấy một người nam nhân tuổi con trẻ đứng ở sau lưng chính mình. Cực kỳ đau lòng che lấy chỗ trái tim của mình. Nam nhân cao chừng 1m8 mấy, mặc áo khoác tân triều bản limit tựt laser. Quần jean phá động, tóc màu đen trên đó có nhuộm lấy vài sợi, giờ đã là buổi tối rồi nhưng trên mặt người này không chỉ mang khẩu trang thật dày, còn mang một kính râm thật to, cả khuôn mặt đều che đến chật chẽ, lấy đi vẻ oản oản trực giác bén nhạy, buổi tối lại đóng gói mình như kiện hàng, vậy 8 phần 10 là một nhân vật công chúng, chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao? Chương 447: Tôi thật giống như đang yêu, tiểu thư Mứt hoa quả của cô đã được gói kỹ rồi. Cô còn cần cái gì khác nữa không?" Nhân viên tiệm hỏi thăm. Diệp Oản Oản lúc này mới lấy lại tinh thần, lại chọn thêm một cái bánh ngọt ô mai, một cái mứt xoài. "Cảm ơn đã đến cửa hàng. Hoan nghênh lần sau trở lại." Nhân viên tiệm khoa người tiễn khách. Diệp Oản Oản xách theo đồ cô mới mua từ bên trong mở cửa tiệm đi ra ngoài. Kết quả, rõ ràng cảm giác được có người đi theo phía sau chân cô. Diệp Oản Oản xoay người lại phát hiện đi theo cô chính là người mới vừa rồi xếp hàng ở phía sau lưng cô người đàn ông đeo khẩu trang. Cô vừa mới quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia liền giống như không có gì cầm túi đứng ở ven đường, một bộ dạng đang chờ xe. Diệp Oản Oản lần nữa cất bước rời đi, lần này anh ta cũng không đi theo cô nữa, nhưng mà Diệp Oản Oản lại không khỏi cảm thấy một cột tầm mắt phi thường nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng của cô không có cách nào diệp oản oản chỉ có thể theo bản năng quay đầu nhìn lại lần thứ hai. Kết quả lần này liền phát hiện người đàn ông đó mặc dù không kịp che dấu hành động của mình như lúc nãy nữa. Mặt anh ta dù không hướng trực tiếp về góc nhìn của cô, nhưng chiếc kính râm thật to đó hoàn toàn không che khuất được ánh mắt của anh ta. Cái ánh mắt kia ai oán đau lòng cực kỳ phảng phất xuyên thấu qua kính râm. rơi vào người cô chính xác hơn mà nói, là rơi trên mấy hũ mứt hoa quả trong tay cô. Sau đó phát giác ra ánh mắt của Diệp Oản Oản, nam nhân lại nghiêng đầu đi, làm bộ như không nhìn cô. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười. Mấy hộp mứt hoa quả mà thôi, tại sao lại làm như vậy? Bất quá, nếu như hắn thật sự là một minh tinh nào đó, cô lại có thể lý giải được điều này. Các minh tinh mỗi ngày đều phải ăn uống điều độ, phải giảm cân, muốn ăn thứ mình thích đều là xa xỉ. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy ra một hộp cất bước đi tới trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông đó nhìn thấy cô đang hướng về phía mình đi tới, giật mình lui về sau một bước, dáng vẻ muốn chạy trốn lấy mạng, chắc anh ta cho là cô là fan hâm mộ nhận ra mình đi. Diệp Oản Oản cũng không tiếp tục tiến lên nữa, đứng ở cách anh ta một bước, đem cái hộp mứt hoa quả kia đưa tới, mở miệng nói, anh thích cái này sao? Thật xin lỗi ba hộp cuối cùng đều bị tôi mua rồi. Cái hộp này cho anh đó. Người đàn ông đó tựa hồ là nhất thời không phản ứng kịp, đứng ngơ ngác ở nơi đó, cầm lấy đi a, mãi đến khi Diệp Oản Oản lần nữa thúc giục, anh ta mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra. Như rất sợ cô hối hận một tay nhanh chóng đem cái hộp mứt hoa quả kia cầm tới. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười nói, cái này tỉ lệ đường có trong đó khá cao, nếu như muốn ăn uống thì anh nên ăn điều độ, vẫn là ăn ít một chút thì tốt hơn. Nói xong liền xoay người rời đi. Trong tay nam nhân cầm lấy cái hộp mứt hoa quả kia, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu đều là hình ảnh cô gái kia bật cười, nụ cười kia so với mứt hoa quả còn muốn ăn hơn. Tới khi anh ta rốt cuộc tỉnh hồn lại, lập tức bước nhanh đuổi về phía trước, lại phát hiện cô gái kia đã sớm biến mất ở trong bóng đêm. Haiz, nam nhân áo nãu không thôi cúi xuống đất nguyền rủ một tiếng. Tháo kính mát trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt đẹp đẽ đến cực hạn. Lúc này Bên cạnh vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, một nam nhân mập mạp thở hồng hộc hướng về người đàn ông kia chạy tới. Thấp giọng mở miệng, "Cung Húc, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm sao lại chạy tới đây? Để cho tôi đi khắp nơi tìm cậu a. Cậu có phải lại lén mua đồ ngọt làm điểm tâm hay không? Anh Bân đã dặn đi dặn lại cậu không thể ăn những thứ này." Trợ lý vẫn một mực thao thao bất tuyệt, nhưng lại thấy Cung Húc vẫn nhìn chằm chằm vào một hướng khác. Hoài nghi mà hỏi, Hey, cậu đang nhìn cái gì vậy? Trong tay cung Húc siết chặt cái hộp mứt hoa quả kia, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm phương hướng mà cô gái kia mới vừa biến mất. Lẩm bẩm mở miệng tôi thật giống như, thật giống như cái gì? Trợ lý không hiểu hỏi lại, "Cung Húc, thật giống như đang yêu." Trợ lý nhất thời sạm mặt lại, "Lại còn là yêu đương sao? Cậu làm sao chỉ mới đi mua một hộp mứt hoa quả lại có thể yêu đương được vậy? Còn có phải như lần trước nữa hay không?" Cung Húc một cước đạp tới, cút đi, lần này là thực sự. Chương 448, đem trái tim của tôi trộm đi. Trợ lý không nói gì mà lẩm bẩm, cậu lần nào cũng không phải là thật lần trước xị căng đan huyên náo dư luận xôn xao. Phải đi ra ngoại quốc tránh lâu như vậy, hiện tại dư luận vừa mới dừng lại, cậu cũng đừng náo để xảy ra chuyện gì nữa nha. Cung Húc không nhịn được khoát khoát tay đáp, đã biết biết rồi, phiền chết đi được mà. Đúng rồi, bên đoạn đường này có camera theo dõi không? Sao lại không có chứ? Nhưng mà cậu muốn làm cái gì? Trợ lý một mặt cảnh giác hỏi lại, cặp mắt đào hoa của Cung Húc phụt sáng trả lời, mới vừa rồi có một tiểu thiên nữ đến đưa cho tôi một hộp mứt hoa quả. Cậu giúp tôi tìm ra cô ấy đi. Trợ lý nhất thời tan vỡ đáp, thôi đi a, tổ tông của tôi ơi. Cậu rốt cuộc có nghe được lời mới vừa nãy tôi nói hay không a? Tôi nói là Anh Bân nói muốn cậu trong khoảng thời gian này cấm tiếp cận với những sinh vật mang giới tính nữ, đặc biệt là con gái, tuyệt đối không thể lại gây ra xích si căng đan nào nữa nha. Cầu xin cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi." Cung Úc thổi thổi một luồng khí trước mắt, bĩu môi nói, "Không tìm thì không tìm thôi. Khẩn trương như vậy làm gì cơ chứ?" Trợ Lý nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Cái tên này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy rồi a? Nửa giờ sau, một cái oe bua nhanh chóng được đăng lên hấp dẫn mọi người Trong giới giải trí một trận quan hệ sóng gió bất chính lại được đưa lên Hồi trước bởi vì cùng một xì căng đan của nữ minh tinh nào đó mà làm huyên náo sóng to gió lớn đến nỗi cung húc biến mất thì bây giờ hắn ta rốt cuộc cũng đã xuất hiện trở lại rồi Người này vừa xuất hiện, đã phát ra một tin tìm người cực kỳ bùng nổ oe bua Cung húc, 8 giờ 16 phút tối nay, tại cửa tiệm điểm tâm ngọt Candy Tôi rơi vào bế tình. Mời các vị giúp tôi tìm kiếm vị tiểu tiên nữ kia người mà tại Kennedy mua đi ba hộp mứt hoa quả cuối cùng. Cô ấy đã tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi. Bên trong ảnh là một bức vẽ bằng tay của cung húc. Hình ảnh khá trừu tượng, một lời khó nói hết. Ngắn ngồi mấy 10 phút sau đó, phía dưới khu bình luận uy bua của cung húc toàn bộ đều nổ tung. Mẹ nó tôi thấy được cái gì a? Nam thần đối với một cô gái đi rừng vừa thấy đã yêu. Ngay trên uy bua của mình công khai bày tỏ, tôi con mịa nó lại thất tình nữa rồi sao? Lại rơi vào bể tình đây là lần thứ mấy rồi chứ? Xi Căng Đan cùng với Trình Mạn Ni mới đây cách khoảng 2 tháng thôi. Mọi người đều biết, cùng húc là một tên đào hoa lăng nhăng, mỗi lần có Xi Căng Đan liên quan đến bạn gái của hắn đều là siêu cấp đại mỹ nhân lần này hắn lại có thể đối với người đi đường vô tình gặp được vừa thấy đã yêu. Em gái kia chắc đẹp lắm a. Cô ấy chỉ đưa cho hắn một hộp mứt hoa quả, sẽ không phải là fan đi chứ? Fan nào lại có vận khí tốt như vậy? Logic không đúng a, nếu như là fan của hắn sẽ đưa toàn bộ ba hộp a. Hắn đó thực sự chỉ là một người đi đường thôi, hơn nữa công húc cũng không có khả năng không che mặt liền ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý đến chuyện nam thần của mình lại hơn nửa đêm đi ra ngoài trộm mua đồ ngọt sao? Ngoại trừ những lời bình luận đến từ những người ái mộ triệt ý, thì đám fan từ nhóm cặn bã nam ngựa giống hoa tâm cây cục cải lớn cũng lên tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến. Còn có những lời khác đến từ fan của cung húc liên quan đến những thứ xì căng đan bạn gái kia tức giận bắng. Toàn bộ khu bình luận dị thường náo nhiệt. Cộng thêm một vài người bạn tốt trong giới xem náo nhiệt không chê lớn chuyện của cung hốc gửi lời chiêu chọc. Rất nhanh liền đem uây bua này đẩy lên vị trí cao nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tìm kiếm lục xoát tất cả cũng đều là cung hốc tại tiệm đồ ngọt cung hốc công khai tỏ tình cung hốc vừa thấy đã yêu. Đế đồ bên trong một biệt thự nào đó. Chú Văn Bân bể đầu sướt chán mà nhìn chăm chăm nhiệt độ càng ngày càng cao của cái uây bua kia. Đem trợ lý mắng nhiếc, ngu xuẩn. Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi. Tôi muốn cậu quan sát hắn. Cậu làm việc thế nào vậy? Hắn mới trở lại một cái liền gây ra chuyện lớn như vậy. Tôi, tôi có ngăn cản A. Có thể là vô dụng A. Tôi cũng không ngờ tới hắn đáp ứng tôi không làm. Kết quả lại có thể đem phát trên uê bua của mình. Vẻ mặt như đưa đám của trợ lý đáp. Không phải là tôi để cho cậu quản lý uê bua của hắn sao? Đừng để cho hắn đụng vào hay sao? Chương 449. Các anh em cùng nhau đánh chết hắn. Tính khí của cung đại thiếu gia ngài cũng biết mà. Tôi, tôi nào dám a." Trợ lý Khiếp Đảm Lầu Bầu nói. "Vô dụng." Chu Văn Bân giận đến trong lòng nổ tung, trợ lý chỉ biết cúi thấp đầu, trong lòng âm thầm chửi rủa, ông cũng chỉ dám mắng tôi thôi. Nếu ông có bản lãnh thì đi mắng cung Húc thử xem a." Bên trong phòng ngủ, cung Húc nằm trên ghế salon, đang cùng một đám bạn tốt trên WeChat nói chuyện phiếm. Cung Húc, các anh em, toàn bộ đều nhớ giúp tôi chia sẻ a. Tôi nhất định phải tìm được em gái kia. Triệu Minh Triết đã chia sẻ cho Húc ca rồi a. An Vũ Phong, rốt cuộc là mỹ nữ như thế nào, lại có thể dùng một hộp mứt hoa quả liền đem hồn của Cung đại thiếu gia chúng ta câu đi a. Cung Húc, đẹp như tiên tiên, An Vũ Phong, bớt khoác lác đi, chẳng lẽ so với Trình Mạn Nhi còn đẹp hơn sao? Cung Húc, căn bản không cùng một đẳng cấp. Mướt Hoa Quả nhà tôi nhỏ nhắn dung nhan đều đẹp đến tôi hồn phi phách tán. "Mạc Phi, hồn phi phách tán cái quỷ gì, giáo sư Văn Trương của cậu làm sao dạy cậu như vậy a?" Cung Húc, chính là có ý như vậy đó. "Mướt Hoa Quả nhà tôi không chỉ rất xinh đẹp, cười lên so với Mướt Hoa Quả còn ngọt hơn nhiều. Tôi cảm thấy tôi lần này là thực sự động tâm rồi." Cô ấy đối với tôi chỉ cần mỉm cười trong nháy mắt. Tim của tôi đập sọ so với lần đầu tiên làm chuyện đó còn nhanh hơn. Đường Tinh Hỏa, Châu Bỏ A Cung Húc, tôi còn tưởng rằng lần trước cậu bị mắng như chó. Máu phun đầy đầu sau đó liền yên tĩnh lại, kết quả mới trở lại liền diễn ra một cảnh lớn như vậy. Người trong giới này mà dám chơi như vậy cũng chỉ có cậu mà thôi a. Cung Húc, ai, tôi cũng rất sợ nha. Nếu tôi ở giới giải trí không sống được nữa, vậy cũng chỉ có thể về nhà thừa kế gia sản 10 tỷ thôi. Đường Tinh Hỏa, chấm chấm chấm, Mạc Phi chấm chấm chấm, An Vũ Phong, các anh em cùng nhau đánh chết hắn đi. Một đám minh tinh đang ở trong nhóm này thay nhau nhắn tin bát quái. Rất lâu sau đó Hàn Thiên Vũ khó khăn nói ra được một câu. "Hàn Thiên Vũ, tiệm đồ ăn candy ngay ở dưới lầu trọ của tôi a. Tôi nói làm sao người ta lại tấp nập như vậy? Nguyên lai like là do cậu gây ra. Cùng húc, ai, Vũ ca, Vũ ca, Vũ ca. Tiệm kia ngay tại lầu trọ của anh sao?" Vậy anh có thấy qua cô em gái mà em nói qua hay không? Cung Húc vừa nói xong, liền đem tranh vẽ trừu tượng của mình gửi qua, còn nói với Hàn Thiên Vũ, đẹp như tiên nữ, nếu anh ở gần đó mà thấy qua, nhất định sẽ có ấn tượng nha. Hàn Thiện Vũ khóe miệng co giật nhìn tấm tranh vẽ hình người của tên bạn hắn. Vẽ như vậy còn thể hiện tài nghệ của mình, sau đó nói một câu, "Xin lỗi, chưa từng thấy." Lúc này, đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của Cung Húc. "Khục, Cung Húc, đang làm việc hả?" Chu Văn Bân một mặt ân cần cố ý mở miệng hỏi. Thái độ lúc này của ông ta so với tên trợ lý ở trước mặt hắn hoàn toàn giống như hai người khác nhau. "Làm gì? Có chuyện gì sao? Không thể tìm được mứt hoa quả nhà mình làm cho tâm tình của Cung Húc rõ ràng không được tốt." "Ai, Cung Húc, nếu cậu muốn ăn đồ ngọt, có thể để cho trợ lý đi mua giúp cậu a. Cần gì phải tự mình mạo hiểm như vậy?" Bạn nhất bị phen phát hiện thân phận của mình hay cố ý dùng chút thủ đoạn tiếp cận cậu thì Chu Văn Bân tự nhiên dụ dỗ cùng nhắc nhở hắn. Cùng húc liếc hắn một cái rồi nói, "Mứt hoa quả của tôi nếu thật sự có ý định tiếp cận tôi, tôi nằm mơ cũng có thể vui mà tỉnh lại luôn đó." Chu Văn Bân bị nghẹt thở, nhất thời không phản đối được lời nào cả. Ha ha ha, lúc này mới không tới 1 giờ, mà chuyện này cũng đã trở thành tiêu đề hot rồi. Đây giải thích rõ được sự nổi tiếng của cậu vẫn cao vô cùng. Bất quá loại xì căng đan như này, nếu như quá nhiều, đối với cậu quả thật không tốt lắm. Huống chi cậu mới cùng với trình mạn đi chia tay, chỉ sợ là fan nhà bên kia phản ứng lại không tốt lắm. Chu Văn Bân liền khen công húp một fan, sau đó mới nói ra mục đích thật sự của mình. Cho nên, cậu nhìn đi, việc trên Weibo cậu có thể xóa bỏ hay không? Chương 450. Bệnh nhi như kéo tơ, ánh mắt của relax. Cung Húc nhất thời lạnh lèo đáp, tôi làm việc thế nào lại đến phiên ông tới chỉ huy rồi. Chu Văn Bân nghe vậy sắc mặt nhất thời cứng đờ, nhưng không dám có chút đắc tội nào với vị đại thiếu gia này. Cộng thêm chuyện hắn Chu Văn Bân vào lúc này còn có việc tìm hắn nhờ Cung Húc hỗ trợ, chỉ có thể đem chuyện này trước bỏ qua thôi. Đúng rồi, Cung Húc Khoảng thời gian này trong công ty có chuyện liên quan tới người đại diện mới tới kia cậu có nghe nói qua không? Chu Văn Bân giống như Lơ đãng hỏi, cùng Húc Hai con ngươi híp lại đáp, chính là người đại diện xem tôi giống như một nghệ sĩ hết thời lạc thần sao? Chu Văn Bân thấy hắn mặt lộ ra tia không vui, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang trả lời, không sai, chính là tên tiểu tử kia, tên đó ỷ có trợ tổng làm chỗ dựa cho mình, rất phách lối. Tôi khi đó nói Lâm Hạo đi theo hắn đổi lại Lạc Thần. Kết quả hắn nói giọng cuồng ngôn, nói trừ phi tôi lấy cậu đi đổi, gần đây bên phía của hắn có Lạc Thần là thí sinh có khả năng cao được đóng vai nam thứ hai trong Kinh Long 2. Dành tiếng thịnh lắm, cắt, chút chuyện nhỏ này cũng đáng giá để ông phải suy nghĩ sao? Cùng húc gác chân dài trên bàn trà, mặt đầy vẻ khinh thường, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, tiểu tử kia, một đầu ngón tay của tôi cũng có thể bóp chết hắn. Chu Văn Bân thấy Công Húc thành công bị chọc giận, khóe miệng nhất thời đáp ý giơ lên. Nếu Công Húc đã lên tiếng, vậy thì nhất định sẽ không để cho Diệp Bạch sống tốt đâu. Hừ, chẳng qua chỉ là một người đại diện mới nhậm chức mà thôi thế mà cũng dám cùng hắn đấu sao? Cẩm Viên, tôi đã trở về, Hứa quản gia, tình huống ông chủ của chúng ta hôm nay thế nào? Có khá hơn một chút nào không? Diệp Oản oản giờ phút này đối với tình huống phát sinh trên mạng hết thảy còn chưa biết gì cả xách túi đi vào, sau đó ngay lập tức hỏi tình huống của Tư Dạ Hàn. Hứa Sịch vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản trở lại liền như thấy được người đáng tin cậy, không khỏi cảm thấy an lòng, nhanh chóng trả lời, trạng thái hôm nay của ông chủ coi như cũng tốt đi. Buổi sáng từ trên ghế đứng dậy hơi hơi choáng váng một hồi. Buổi trưa uống thuốc xong ngay sau đó liền phun ra, sau đó lại uống một lần nữa. Buổi chiều có cô nhìn chằm chằm nên uống thuốc lúc đó cũng không có gì xảy ra. Không có ói nữa, Hứa Dịch nói xong, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng tiếp tục mở miệng, ngoài ra, lão phu nhân hôm nay lại mời tới một vị bác sĩ Tây y đến xem bệnh cho Cửu gia. Kết quả thế nào? Mặc dù biết rõ kết quả nhưng Diệp Oản Oản vẫn vội vàng truy hỏi. Hứa Dịch khẽ than lắc đầu một, cùng với chẩn đoán của bác sĩ Tôn đều như nhau, đều là nói tối đa chỉ có nửa năm. Diệp Oản oản sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó hít sâu một hơi mở miệng nói: "Đừng có gấp, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như tơ kéo, lúc này mới có mấy ngày, từ từ đi, bác sĩ Tôn cũng đã nói rồi, điều dưỡng là một quá trình lâu dài, không gấp được đâu." Hứa Dịch gật đầu một cái, sắc mặt chợt nặng nề mà mở miệng: "Oản oản tiểu thư, không nói dối gì cô, bây giờ còn có chuyện khó giải quyết hơn." "Chuyện gì?" Tin tức cửu gia bệnh nặng không biết rõ làm sao bị tiết lộ ra ngoài rồi. Hiện tại trong tộc đã có không ít động tĩnh, lão phu nhân lo lắng cho thân thể của cửu gia, không cho phép ngài ấy nhúng tay, tự mình đi tra chuyện nội gián này rồi. Những chuyện này hứa dịch đối với Diệp Oản Oản cũng không có dấu giếm. Diệp Oản Oản thần sắc chợt ảm đạm lo lắng, không khỏi liền nhớ lại kiếp trước, lúc đó chuyện nội gián dường như cũng là do lão phu nhân đi thăm dò. Kết quả là tại thời điểm chỗ có đầu mối sắp chấp vá lại với nhau ra kết quả thì lão phu nhân đột nhiên qua đời làm cho hết thảy các đầu mối lại bị cắt đứt. Lúc đó đối ngoại của thư gia nói lão phu nhân là bị bệnh nặng mà chết. Nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Hết lần này tới lần khác tại đêm trước khi lão phu nhân chuẩn bị xử lý nội gian, lão phu nhân lại chết đi, cho nên cô khẳng định chuyện đó cùng với người giật dây đằng sau trong bóng tối thoát không khỏi liên quan. Một khi xác định thân thể của Tư Dạ Hàn tiếp tục trở nên không ổn, những người đó nhất định sẽ càng không sợ hãi. Kiêng dè chút nào nữa. Chương 451, em so với mứt hoa quả còn ngọt hơn. Từ Minh lễ thật ra thì không đáng sợ, lấy thủ đoạn của lão phu nhân, cha được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chuyện khó giải quyết vẫn là người giật dây hắn ta, mà cái người giật dây này ngay cả cô cũng đều không biết rốt cuộc là ai. Biết rồi, nếu như bên lão phu nhân có tin tức gì, phải kịp thời liên lạc cho tôi." Diệp Oản Oản mở miệng nói, Hứa Dịch lập tức gật đầu đáp, "Được, Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, "Hứa quản gia tín nhiệm tôi như vậy sao?" Hứa Dịch hẳn cũng biết rất rõ, cái tên nội gián đó đã chết rồi, cô biết đến những chuyện kia căn bản cũng không phải là do nội gián nói cho cô biết. Theo Lý Chu Thiết, hắn hẳn là phải hoài nghi thân phận của cô rốt cuộc là ai mới đúng chứ? Hứa Sích Sắc mặt trầm tĩnh mở miệng, "Tôi tin tưởng Oản Oản tiểu thư, cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của Cửu gia." Diệp Oản Oản bật cười, "Không sai, cái giác ngộ này của anh có thể so với một vài người cao hơn nhiều nha." Hứa Dịch biết người Diệp Oản Oản nói đến là ai, ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp, "Ừm, Lưu Ảnh hắn chẳng qua là tính cách có chút thẳng thắn mà thôi." Diệp Oản Oản cũng không nói gì nhiều, khoát tay một cái nói, Tôi đi nhìn xem ông chủ nhà cậu một chút, thuốc buổi tối cho anh ấy pha xong chưa? Tôi đem qua luôn. Có rồi, để tôi đi qua mang tới cho tiểu thư. Một lát sau, Diệp Oản Oản nhận chén thuốc từ trong tay Hứa Dịch, lên lầu hướng về phòng ngủ đi tới. Két một tiếng đẩy cửa, chỉ thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế mây chỗ ban công. Trước người là một cái bàn tròn để bình thanh trà và một quyển sách. Trang sách bị gió đêm thổi lật lên, Khiến khi nào cô có thể nhìn thấy Tư Dạ Hàn mà không phải là trong trạng thái làm việc như bây giờ. Chẳng biết tại sao, Tư Dạ Hàn an tĩnh ngồi yên ở chỗ đó không khỏi cho cô có một loại ảo giác buồn tẻ đến phảng phất như toàn bộ trong thế giới này chỉ có một mình anh mà thôi. Thời điểm Tư Dạ Hàn làm việc giống như là một vị thần. Bảy mưu lập kế, hết thảy đều như kế hoạch trong lòng bàn tay của anh. Khi anh đột nhiên rảnh rỗi, phảng phất như là một người lạc đường. Dường như đột nhiên liền không biết mình nên làm gì, người đàn ông này, chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc thì không có cái thú vui gì khác sao? Ngồi chơi lười biếng chẳng lẽ không phải là bản năng của con người sao? Hiếm thấy có thể thừa dịp bệnh nghỉ ngơi một chút, cũng không biết tự mình tìm chút niềm vui, lại chỉ có thể ngồi ở nơi đó ngẩn người. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ bưng thuốc đi tới, "Anh uống thuốc đi." Nghe được giọng cô, Tư Dạ Hàn mới chậm rãi quay đầu đi chỗ khác. Con ngươi sâu thẳm rơi vào trên người của cô, rốt cục cũng có một tia tiêu cực. Lần này, Tư Dạ Hàn không cần diệu oản oản thúc dục, cũng đã trực tiếp bưng chén thuốc bắc đen thui kia lên. Một hơi uống vào, phi thường phối hợp, Diệu Oản Oản nuốt nước miếng. Cô cũng cảm thấy khổ thay anh a. Chờ anh sau khi uống xong, Diệu Oản Oản vội vàng nhận lấy chén thuốc để lên bàn. Sau đó vội vàng móc ra một viên mứt hoa quả mà chính mình mới vừa mua ở tiệm đồ ngọt. Nhanh há miệng a." Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản không kịp đợi anh đáp lại, trực tiếp dùng tay nhỏ nắm cái viên mứt hoa quả kia nhét vào trong miệng của anh. Sau đó một mặt mong đợi nhìn lấy anh. Một khắc kia khi mứt hoa quả nhẹ nhàng chạm vào răng, xâm nhập vào đầu lưỡi, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cổ hương thơm ngọt ngào chợt bị cô nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt vị ngọt hòa tan trong miệng mình, nhận ra được lông mi của Tư Dạ Hàn dường như thư giãn ra mấy phần. Diệp Oản Oản một mặt đặc ý dành công, "Ngọt hay không a, em cố ý đi đến tiệm mua cho anh mứt hoa quả đó. Sau này anh mỗi lần uống thuốc xong liền ăn mấy viên. Như vậy thì không thấy đắng nữa a, hơn nữa còn là dạng viên, ăn cũng dễ dàng hơn, không cần phiền phức như vậy." Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "Không phiền phức a, có thể ăn nhiều một chút thì tốt hơn, tại sao phải gượng gượng như vậy a?" Ngay khi cô vừa nói xong, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo tới. Một dây kết tiếp đã ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, thanh âm khàn khàn của anh vang lên ở bên tai cô. "Như vậy thì tốt." Chương 452. "Nhiệt xuyên a, ách ý này là cô so với mứt hoa quả còn ngọt hơn sao?" Diệp Oản Oản ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, rất là ngoài ý muốn nghiêng đầu hướng về hắn nhìn một cái. Cô vô cùng khiếp sợ, Tư Dạ Hàn lại còn có thể biểu lộ những lời tình cảm như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì là người sắp chết sao? Cô luôn cảm thấy Tư Dạ Hàn gần đây tựa như ôn nhu rất nhiều. Diệp Oản Oản đang nghĩ như thế, Tư Dạ Hàn vẫn duy trì tư thế ôm cô vào trong ngực. Nhận một cuộc gọi, sau khi nghe người bên kia điện thoại nói một hồi, mặt không thay đổi mở miệng nói: "Không cần đưa đến chấp pháp đường, ném tới núi Long Tiềm là được rồi." Núi Long Tiềm là bãi tha ma ngoại ô. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thời điểm không khí ngọt ngào kiểu diễm như vậy, anh nói chuyện có thể chú ý một chút bầu không khí hay không? Tình thương cái gì, quả nhiên chính là mây trôi, sắp sửa rời đi. Diệp Oản Oản theo thói quen quét lại tin tức giải trí. Kết quả phát hiện, ùn ùn hiện lên đều là tên của Cung Húc, Cung Húc yêu thương cô gái mứt hoa quả. Tin hot nhất toàn dân lục xoát cô gái mứt hoa quả Một hục mứt hoa quả đưa tới tình yêu Cung Húc yêu người qua đường Cung Húc đã trở về nước rồi sao Dù sao cũng là thủ hạ đầu đàn của chú Văn Vân Nhìn thấy tên của Cung Húc Diệp Oản Oản nhất thời có lưu ý thêm vài phần Bất quá, cô gái mứt hoa quả Cô gái mứt hoa quả là cái quỷ gì à Diệp Oản Oản nhanh chóng mở ra một đoạn báo Phát hiện căn nguyên là do Cung Húc đăng tin tìm người trên ngôi bua Con người này trong giới giải trí nổi danh là Đại gia Lang Nương lần này tựa hồ coi trọng một cô gái vô tình gặp được nào đó. Là một nhân vật cung chúng, nhưng trước đây không lâu mới vừa bởi vì xì căng đan mà huyên náo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Mới yên chuyện không bao lâu vừa quay lại liền dám công khai loại tin tức này trên Weibo. Nào là tỏ tình, nào là tìm người, tuyệt đối không phải bình thường, có tiền liền có thể tự do phóng khoáng a. Chu Văn Bân vào lúc này phòng Trừng đã bề đầu sứt trán. Lấy bối cảnh của Cung Húc, đúng là cực kỳ có tố chất, nhưng nếu muốn khống chế hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ôm lấy tâm tính xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, Diệp Oản Oản vừa hóng chuyện vừa khá cảm thấy hứng thú nhìn nội dung cụ thể mà Cung Húc phát trên Weibo kia. Tối nay 8 giờ 16 phút, tại cửa tiệm đồ ngọt Candy, tôi rơi vào bị tình. Thời điểm nhìn thấy câu thứ nhất, Phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là có chút kinh ngạc. Sự tình phát sinh lại là nơi mà cô tối nay vừa mới đi qua. Nhưng khi thấy câu thứ hai, Diệp Oản Oản nhất thời như đang nằm mộng. "Mời các vị giúp tôi tìm kiếm cô gái mà tại tiệm kẹo đi mua ba hộp mứt hoa quả cuối cùng." Tiệm kẹo toàn bộ đế đô chỉ có một cái dưới lầu chỗ của cô. Mà đêm nay người mua đi ba hộp mứt hoa quả cuối cùng không phải là cô sao? "Đệ, tình huống gì đây a?" Diệp Oản Oản đờ đẫn một hồi lâu, sau đó vội vàng tiếp tục nhìn. Sau đó, liền thấy một câu công khai tỏ tình, cô ấy tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi rồi. Diệp Oản Oản nhếch miệng, đờ đẫn ít nhất hơn 10 giây mới rốt cục phản ứng lại. Cả người như đang trong mộng, tối nay cô không chỉ mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng hơn nữa cũng đưa một hộp cho người khác. Cẩn thận liếc mắt nhìn lại nội dung trước mặt, ngay cả thời gian Nghĩ niệm tất cả đều giống như chuyện cô gặp hôm nay. Cho nên, tối hôm nay người đàn ông có vẻ bí ẩn che giấu gương mặt thật của Minh tại tiệm đồ ngọt mà cô gặp được lại là Cung Húc sao? Trước đó cô còn đang suy đoán đó có phải là một minh tinh nào đó hay không. Ai có thể ngờ tới lại thật sự lại là một minh tinh. Mà đó còn là át chủ bài của Chu Văn Bân nữa chứ. Có cần phải trùng hợp như vậy không a? Quả thực là oan gia ngõ hẹp mà. Cái con mẹ nó này là cái gì nhiệt xuyên gì a? Chương 453. Đại gia ngươi, Diệp Oản Oản vội vàng tiếp tục nhìn xuống. Ngay sau đó, kinh sợ phát hiện, cùng húc lại còn vẽ tranh về hình dáng của cô nữa. Đệt, xong đời cô rồi, trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cơ hồ không dám tiếp tục kéo xuống xem hình ảnh bên dưới đó nữa. Ánh mắt của cô chỉ dám mở ra một kẽ hở. Thông qua khe hở nơi ngón tay mà nhìn xuống một phen. Sau khi thấy rõ tấm tranh vẽ hình người kia, Diệp Oản Oản lại lần nữa không tin vào mắt mình. Ha ha ha, cung húc, tôi nói tên đại gia cậu a. Hắn ta đem cô vẽ thành cái dạng quỷ gì đây a? Trừ màu sắc quần áo ra được tôi vẽ đúng rồi thì nhìn toàn bộ rốt cuộc có chỗ nào giống như cô chứ? Dù than thầm trong lòng nhưng Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mắn là tên kia vẽ không ra gì. Nguy hiểm a, sớm biết thế cô sẽ không đưa cái gì mà mứt hoa quả cho hắn rồi. Còn không phải là khi đó cô nhìn thấy tên kia quá đáng thương hay sao a? Hiện tại chuyện này lại huyên náo đến mức tất cả mọi người đều đang lùng sục đi tìm cô. Cô cũng không xác định được thời điểm khi cô mua mứt hoa quả có người nào chú ý tới cô hay không. Xem ra trong khoảng thời gian gần đây cô phải chú ý nhiều hơn một chút rồi. Cô phải chú ý không lấy dáng vẻ con gái ra vào khu vực nhà trọ nữa. Ngày thứ 2, Diệp Hoàn hoàn đổi về thành Nam, vì muốn an toàn còn đeo thêm một chiếc khẩu trang, hướng về tiệm đồ ngọt Candy dò xét một chút, mặc dù cung húc trước đó đã vô cùng nổi tiếng với chuyện tình lăng nhăng của mình, các mối tình của hắn nhiều không kể xiết. Mọi người dù phàn nàn nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Thông qua sự căng đan đó danh tiếng của tiểu vương tử lại được thổi lên một tầng cao mới. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong một đêm Tiệm đồ ngọt Kenny cũng đã gần như trở nên nổi tiếng tựa như danh lam thắng cảnh. Vô số fan tới đây tham quan chụp hình lưu niệm, cộng thêm người đi đường bát quái nhiều chuyện, cả con đường đều bị vây chặt lại đến mức đường đi không thông bị kẹt cứng ngắc. Còn có phóng viên đang ở cửa phòng vấn người bán bánh tối hôm qua nữa chứ. Diệp Oản Oản đứng ở trong đám người, vẫy tay mình lên nghe. "Phóng viên, xin chào cô, xin hỏi tối hôm qua" Người nhân viên bán mứt hoa quả cho cô gái đó là cô sao? Nhân viên cửa tiệm: Vâng, bởi vì khi đó chỉ còn lại 3 hộp mứt hoa quả mà vị tiểu thư kia đều mua hết. Cho nên tôi có một chút ấn tượng, cộng thêm cô gái kia. Phóng viên: Cô gái kia như thế nào? Nhân viên cửa tiệm: Cô gái kia cực kỳ xinh đẹp. Phóng viên nhất thời một mặt hưng phấn hỏi tiếp: Có thật là đẹp vô cùng không? Nhân viên cửa tiệm: Vâng, hơn nữa Lạc Cửu như có khí chất phi thường lại còn vô cùng đẹp nữa. Tôi ở bên này làm việc từ trước cho tới nay thường xuyên nhìn thấy một vài vị minh tinh, thậm chí đại minh tinh cũng có gặp qua. Khi đó tôi còn tưởng rằng cô gái kia cũng là đại minh tinh nào đó nữa. Bất quá sau khi nhìn kỹ gương mặt đó tôi có thể xác định tôi chưa thấy qua ở trên TV. Hẳn đó không phải là người ở trong giải trí nha. Phóng viên lập tức kích động truy hỏi. Vậy cô có thể hình dung được tướng mạo của cô gái đó ra sao không? Nhân viên cửa tiệm mặt lộ vẻ như bị làm khó, sau đó thành thực trả lời: "Cái này, xin lỗi, liên quan đến riêng tư của khách hàng. Vấn đề này thứ cho tôi không cách nào trả lời được." Tiếp đó phóng viên lại hỏi tới mấy lần đều bị nhân viên cửa tiệm khéo léo từ chối. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản hơi thở phào nhẹ nhõm một chút, cũng còn may là cửa tiệm này vẫn rất tuân thủ quy tắc. Nhưng coi như là nhân viên cửa tiệm nói ra chân dung của cô, chỉ dựa vào miệng để miêu tả tướng mạo của cô thì cũng không khả năng tìm tới cô được. Diệp Oản Oản đợi một hồi, liền hướng nhà trọ đi tới. Hôm nay còn phải tiếp tục nói với Lạc Thần vấn đề liên quan đến kịch bản. Mới vừa vào cửa không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Oản Oản cho là Lạc Thần đến, kết quả ngửi gõ, cửa lại là Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ hôm nay làm sao rảnh rỗi qua tới đây vậy? Cậu quay xong quảng cáo rồi sao?" Diệp Oản Oản mở cửa hỏi. "Quay xong rồi, tối hôm qua mới trở về nước." Hàn Thiên Vũ vừa bước vào, cửa vừa một bộ giọng nói bát quái mở miệng hỏi. "Đúng rồi, gần đây xi si căng đan của cung Húc cậu xem chưa?" Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. "Rồi, nhưng làm sao vậy, đều nói có thể đó là người trong dãy trọ của chúng ta nhưng trong ấn tượng của tôi cũng không thể hình dung ra cô gái trong lời nói cung Húc kia." Diệp Oản Oản sắc mặt hơi đen. Hàn Thiên Vũ đương nhiên không có khả năng từng thấy qua rồi. Cô cực kỳ ít mặc đồ nữ xuất hiện tại khu vực này. Nào biết được chẳng qua chỉ là đi mua một ít đồ ngọt mà đã gặp loại chuyện này. Hắn hình dung cô gái đó như thế nào? Diệp Oản Oản theo bản năng hỏi. Chương 454: Trực giác đáng sợ, Hàn Thiên Vũ nghe vậy ngẩn ngơ. Hình dung cô ấy sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt cũng ngây dại cũng phản ứng lại mình mới vừa nói cái gì? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Chương 455, từ máy, đợi Hàn Thiên Vũ rời đi. Diệp Oản oản vừa khóc vừa cười nhớ lại những đoạn ghi âm mà cung húc gửi kia. Miệng của anh ta cũng quá độc đi, xem ra anh ta có mở một tiệm xem bói cũng được phết. Tùy tiện nói bậy nói bạ mà có thể nói đúng nhiều ý như vậy. Anh ta có thể đoạt mối làm ăn của cô rồi đó. Trong hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản vừa lưu ý động tĩnh bên Chu Văn Bân vừa gấp rút giúp Lạc Thần hiểu rõ kịch bản. Chu Văn Bân bên kia dường như không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết suốt cuộc là có chú ý gì. Về phần tên cung húc kia luôn luôn lên giọng muốn đi tìm người làm cho cả thiên hạ bây giờ ai ai cũng đều biết đến sự tồn tại của cô gái kia. Không chỉ phát động fan của mình, mà còn phát động cho tất cả mọi người. Hiện tại toàn bộ người trong khu vực này cũng đều biết hết cũng còn may là cô bình thường chưa bao giờ lấy hình dạng mặc đồ nữ xuất hiện ra vào tại khu nhà trọ này. Thỉnh thoảng cũng có một hai lần ra vào nhưng những thời điểm đó cũng đều đeo khẩu trang. Coi như ngày đó trong tiệm có người từng nhìn thấy cô nhưng độ khả thi để tìm tới cô cũng không lớn lắm. Loại chuyện này nhiều nhất chỉ nóng trong vòng một tuần lễ mà thôi. Nếu hắn ta không tìm được người cũng tự nhiên liền yên tĩnh trở lại cho nên Diệp Oản Oản cũng không để trong lòng làm gì uyên tâm chuẩn bị cho việc thử máy quay của Lạc Thần. Đảo mắt đã đến ngày thử máy. Kinh Long 2 khởi động, huyên náo nhốn nháo khắp nơi. Không ít diễn viên vì muốn có một chén canh nhỏ trong này đều đã dốc hết khí lực của mình. Lúc quay thử ngày hôm đó, mấy diễn viên đã sớm đi tới hiện trường quay thử, bởi vì mấy người bên phía Tống Kim Lân còn chưa tới cho nên mấy người diễn viên này liền tụ chung một chỗ bắt đầu trò chuyện. Nghe nói Lang thiếu chết diễn vai nam một đã được quyết định xong cả rồi. Dĩ nhiên là đã định xong rồi, hắn không chỉ là nhân vật gốc trong đội ngũ Kinh Long năm đó. Bây giờ còn là tiểu sinh đương thời của giải trí Hoàng Thiên. Nổi tiếng rồi, bây giờ chịu dành ra thời gian của minh diễn phần tiếp theo này. Nhóm biên kịch dĩ nhiên là cầu còn không được đó. Một tiểu minh tinh mở miệng nói, lần này Kinh Long 2 được khởi quay. Nghe nói phần lớn đều là chọn lại đội ngũ nguyên bản đời đầu. Thời điểm mấy người đang nghị luận, Diệp Oản Oản mang theo Lạc Thần đi vào, mới vừa rồi mấy người còn đang nghị luận, dương mắt nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đội ngũ Y Cố A, bây giờ không phải lại tới một người trong đội ngũ nguyên bản đó sao? Một tiểu minh tinh trên dưới quan sát Diệp Oản Oản đang đứng ở bên cạnh Lạc Thần một phen. Đáy mắt không khỏi mang theo mấy phần ý tứ chế giễu. Ban đầu Kinh Long được phát ra ngoài, Lạc Thần cũng nổi lên được một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ, người kia nói phân nửa cũng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đoạn chưa nói xong kia mấy người tại chỗ trong lòng mình đều tự biết rõ. Lạc Thần ở trong Kinh Long biểu hiện không tệ, năm đó cũng phát hỏa một cái, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần căn bản là một chút tin tức cũng không có. Mà người cùng hắn đồng thời xuất đạo, lại cùng diễn xuất kinh long lăng thiếu chết lại trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến. Cho đến hôm nay, địa vị đã không phải là một diễn viên tầm thường, ít người có thể so sánh được. Hai người từ một bộ phim truyền hình đi ra ngoài, trải qua mấy năm nhưng khác biệt một trời một vực. Kinh Long hai bảo là muốn chọn đầu đội ngũ nguyên bản. Có thể cũng không phải tuyệt đối, Lạc Thần yên lặng nhiều năm như vậy, giờ muốn trở lại tranh đoạt nhân vật này, nào có dễ dàng như vậy. Tôi nghe nói, nhân vật nam hai này đã sớm được dự tính cho tử minh rồi. Tử minh hắn không phải là một người con nuôi nào đó của người đầu tư Kinh Long hay sao? Tôi đây nhìn thấy, lạc thần lần này 8-9 phần là không lấy được vai diễn này rồi. Còn hy vọng nào nữa? Hắn còn tưởng rằng giờ là mấy năm trước sao? Chỉ dựa vào một uê bua phát hỏa một lần thôi có thể có được tư cách đến thử máy cũng đã không tệ rồi. Mấy tiểu minh tinh tụ chung một chỗ âm thầm châm biếm một phen. Không có chút cảm giác nào là Lạc Thần có khả năng tranh đoạt được vai nam hai này. Mấy người bọn họ tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng ít hay nhiều đều đã truyền vào trong tai Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản. Nghe tới tên của Tử Minh, sắc mặt của Lạc Thần hơi có chút cứng ngắc, Diệp ca, Lạc Thần muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đáy mắt rõ ràng thiếu vài phần tự tin, Diệp Oản Oản nhìn lấy Lạc Thần bộ dáng này, Hơi hơi nhíu mày nói: "Làm sao? Sợ sao?" Lạc Thần lúc này lắc đầu một cái đáp: "Không phải vậy, tôi không cần nghĩ nhiều, cậu cần nhớ kỹ, bắt đầu một khắc thử máy kia, cậu chính là Lâm Lạc Trần." Diệp Oản Oản nhìn lấy cặp mắt bất an của Lạc Thần. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ nhuệ khí nói: "Lạc Thần nhìn lấy ánh mắt của Diệp Oản Oản trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn dụ con ngươi xuống, nhớ tới khoảng thời gian này, Diệp bạch vì hắn làm hết thảy mọi thứ, hắn liền âm thầm nắm chặt bàn tay. Đây là Diệp ca, người đã phí tâm vì hắn bầy mưu tính kế. Dù chỉ có không, một phần trăm cơ hội, hắn cũng không thể phụ lần khổ tâm này của Diệp ca được. Lạc thần lần nữa ngước mắt nhìn lên, đáy mắt bất an kia đã lẳng lẽ biến mất. Diệp hoàn hoàn nhìn thấy lạc thần đáy mắt đầy vẻ kiên định. Khóe miệng sâu kín gợi lên một nụ cười. Vào thời khắc này... Từ Minh cùng người đại diện của hắn đi vào bên trong phòng quay phim. Trường 456, Hạ Mã Uy, mấy người nghệ sĩ kia còn đang nghị luận ẩm ỉ nhưng khi nhìn thấy từ Minh đi vào, ngay lập tức những âm thanh đó liền biến mất. Từ Minh bề ngoài rất hiêu thú, dung mạo vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của công chúng hiện tại. Cao 1m80, khí chất cũng không có chỗ nào có thể soi mói được lại cộng thêm kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ nên mấy năm gần đây trong vòng giải trí này thế lực cùng nhân khí càng liên tục tăng lên. Từ Minh nhanh chân đi vào bên trong phòng quay phim, lộ ra vẻ khoe khoang trên mặt, cặp ánh mắt ngạo khí kia quét một vòng về bốn phía. Sau đó người đại diện ở sau lưng cùng với hân ý cười đầy mặt nói: "A Minh, tống đạo diễn bọn họ còn chưa tới, cậu ở đây chờ chốc lát đi." Từ Minh nhàn nhạt gật đầu ánh mắt lướt qua mấy người Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản phía xa xa kia. Đỉnh Long mày không khỏi khẽ nhíu một cái, người đại diện cũng phát giác ra thầm mắt của Từ Minh. Phận theo nhìn sang, thấp giọng nói, "A Minh, Lạc Thần bọn họ hôm nay cũng tới rồi, đoán chừng cũng là đến thử máy cho vai diễn nam hai này nha." "Tôi biết rồi." Từ Minh tùy ý nói, dứt lời, Từ Minh chợt hướng về vị trí của Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản đi tới. Lạc Thần đang điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị đợt thử máy kế tiếp, chợt nhìn thấy Từ Minh mang theo người đại diện đi tới. Đáy mắt hơi lóe lên, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản vẫn hết sức bình tĩnh đưa cho Lạc Thần một ánh mắt chớ nóng vội. Ngay sau đó nhìn về phía Từ Minh đang từng bước đi tới phía của mình. Chỉ cần dựa vào dáng vẻ bề ngoài mà nói, Từ Minh có thể nói là tương đối xuất sắc, kiếp trước trong kinh Long Hai Lâm Lạc Trần là do hắn đảm nhiệm việc diễn xuất. Từ Minh tuy là mượn ưu thế từ phía nhà đầu tư, nhưng kỹ thuật diễn xuất của hắn coi như không tệ, kiếp trước sau khi vào Kinh Long hai liền tiến lên một tầng cao mới. Chỉ bất quá, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật diễn xuất mà nói thì Từ Minh so với Lạc Thần còn kém không ít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Oản Oản dám để cho Lạc Thần đi tranh đoạt vai diễn của nhân vật Lâm Lạc Trần lần này. Lạc Thần từ Minh đi tới trước mặt Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản. Đỉnh lông mày hơi nhíu trong ánh mắt lộ ra một cồ cao ngạo, anh từ, Lạc Thần so với Từ Minh nhỏ hơn một tuổi. Mặc dù trước kia chưa từng tiếp xúc nhưng khách khí một phần cũng là điều nên làm. Từ Minh khẽ mỉm cười nói, "Lạc Thần năm đó cậu tham gia diễn xuất trong Kinh Long tôi có xem qua. Rất là kinh diễm, Lâm Lạc Trần tôi cũng rất thích nhân vật đó." Lạc Thần đáy mắt khá hơi kinh ngạc, Từ Minh lại có thể tán dương chính mình sao? Tuy hoài nghi nhưng Lạc Thần chỉ có thể khách khí chuẩn bị đáp lời. Nhưng còn chưa chờ Lạc Thần nói gì, Từ Minh chợt chuyển đề tài nói: "Bất quá đã nhiều năm như vậy, cậu đều không có tái diễn qua bất kỳ vai diễn nào. Bây giờ lại muốn lần nữa tham diễn Kinh Long 2, không biết phương diện kỹ thuật diễn xuất như thế nào rồi a?" Nói xong, Từ Minh liền từ trên xuống dưới quan sát Lạc Thần một phen. Cười một tiếng rồi nói: "Đều là diễn viên, tôi rất rõ ràng, mấy năm không diễn xuất, kỹ thuật diễn xuất tất nhiên sẽ xuống dốc đáng kể." bất quá cậu yên tâm đi, mặc dù vai diễn Lâm Lạc Trần này cậu sợ là không chống đỡ nổi, nhưng trong kinh long hai tìm một vai quần chúng cá biệt cũng không phải là không thể. Từ Minh nói lời này tựa như rất là khách khí nhưng trong đó vẫn mang theo chút ít châm chọc. Bên cạnh mấy nghệ sĩ đang đứng xem kịch vui tất nhiên nghe được ý tứ trong giọng nói đầy châm chọc của Từ Minh. Đây không phải là rõ ràng Diễu Cật Lạc Thần đã không còn kỹ thuật diễn xuất như trước nữa cho nên việc tới tham gia náo nhiệt trong Kinh Long hai là không cần thiết nữa sao? Từ Minh nói không có sai a, Lạc Thần đều đã biến mất bao lâu rồi? Hắn không phải là lấy cớ đã diễn qua Kinh Long trong quá khứ để tới đây cạnh tranh vai diễn với Từ Minh sao? Nếu nói đúng như vậy thì hắn cũng không tự biết sức mình rồi. Hắn thật sự cho là mình có danh tiếng của đội ngũ ban đầu thì liền có thể chắc chắn thắng được cuộc cạnh tranh ngày hôm nay sao? Hắn ta cũng không nhìn một chút, hắn hiện tại, bất luận là kỹ thuật diễn xuất, nhân khí hay là bối cảnh, có cái nào có thể so với Từ Minh được chứ? Chương 457. Phép khích tướng, biểu hiện lần này của Từ Minh có thể nói là vô cùng phách lối. Bất quá, hắn quả thật có tư cách phách lối. Hậu trường cứng rắn thực lực của bản thân cũng không quá yếu. Mặc dù xét về mặt diễn xuất của Từ Minh so với những diễn viên lão làng mà nói còn kém xa rất nhiều, nhưng so với nhiều người trong giới thì kỹ thuật diễn của Từ Minh đạt trong một đám tiểu sinh trong giới đã coi như cũng không tồi. Điển hình như Cung Húc, mặc dù hắn dựa vào giá trị nhan sắc siêu cao của mình cùng với những tài nguyên đỉnh cao mà công ty cung cấp cho nên nhân khí của hắn vô cùng mạnh. Thế nhưng về mặt kỹ thuật diễn xuất Quả thật là vô cùng thê thảm, một bộ phim, từ đầu tới cuối chỉ có một vẻ mặt, Nagui cả lời thoại kịch bản cũng không nhớ nổi. Đối với thời điểm đóng phim cũng chỉ có thể nói 1 2 3 4 5 6, sau đó liền để cho diễn viên khác lồng tiếng. Sử dụng thế thân lại là chuyện bình thường như cơm bữa. Cho nên, với nhân khí như vậy của Từ Minh, Vừa có nhà đầu tư nâng đỡ lại, thêm kỹ thuật diễn xuất so với đám tiểu sinh tốt hơn cũng coi như đã đáng quý rồi. Cũng khó trách kiếp trước hắn có được vai diễn Lâm Lạc Trần này. Nếu như đạo diễn là người khác, Diệp Oản Oản có lẽ cũng không dám đánh cược cạnh tranh với Từ Minh lần này. Nhưng đạo diễn lần này lại là Tống Kim Lâm, người vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông mà quyết định quay Kinh Long 2. Đối với ông mà nói, so với đội ngũ diễn viên ban đầu, so với nhà đầu tư thì hết thảy mọi thứ đó đều không quan trọng hơn kỹ thuật diễn xuất cùng với sự lĩnh ngộ đối với nhân vật được. Tiếp trước đối với Tống Kim Lâm mà nói có lẽ Từ Minh đã là thí sinh tốt nhất. Nhưng nếu có thí sinh so với Từ Minh càng thích hợp hơn. Trước kia cô giúp đỡ Lạc Thần thu hút truyền thông, chẳng qua là giúp Lạc Thần có thể có được một tấm vé vào sân thôi. Hiện tại, đây mới là chiến trường thực sự của Lạc Thần. Đối mặt với mọi sự giễu cợt và khinh thường của mọi người, Diệp Hoàn oản hơi nhếch miệng, Vân Đạm Phong khinh mà mở miệng nói: "Bàn về nhân khí, bàn về bối cảnh, bàn về hậu trường, Lạc Thần quả thật không bì kịp Tử Minh, thậm chí không hơn bất kỳ người nào tại đây, nhưng hôm nay đã là ngày diễn thử vai, tôi nghĩ tiêu chuẩn phán xét hẳn chỉ có một, đó chính là kỹ thuật diễn xuất, mà tôi nghe từ tiên sinh mới vừa nói, tựa hồ đối với thực lực của nghệ sĩ nhà tôi có chút hiểu lầm." Hôm nay chỉ sợ đã làm các vị thất vọng rồi. Nếu không có bất kỳ nội tình gì xảy ra, kỳ chỉ cần dựa vào kỹ thuật diễn xuất sẽ không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần nhận đóng vai diễn Lâm Lạc Trần này đâu. Lời nói này của Diệp Oản Oản nhất thời đưa tới sóng to gió lớn với mọi người đang có mặt ở đây. Tôi đi đây, người này thật đúng là cái gì cũng dám nói ra. Gì mà không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần này nữa chứ? Hắn ta nói mạnh miệng như thế cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Cái người đại diện mới này cũng quá kiêu ngạo đi, tôi thấy người này hẳn là không có não đi. Trong trường hợp như hôm nay, lời nói như vậy cũng dám nói bậy bạ, quả thực là đang bôi nhọ vào chính mình mà. Từ Minh nghe vậy, sắc mặt liền đen, một bên Ngô Chính Phi người đại diện của hắn nhìn về phía người đối diện, cười lạnh nói: "A, đại diện Diệp, anh nói chuyện cùng đừng quá chắc chắn như vậy." Chờ lát nữa sợ là anh tự đánh vào mặt mình đó. Lúc đó nếu khó coi thì anh tự chịu trách nhiệm nhé." Diệp Oản Oản buông tay đáp, "Vậy không bằng phát sóng trực tiếp cả quá trình, công khai thử vai được không?" Ngô Chính Phi nghe vậy nhất thời chân mày nhíu chặt, Diệp Oản Oản cũng không để ý đến Ngô Chính Phi, trực tiếp nhìn về phía Từ Minh mở miệng hỏi, "Làm sao?" "Không dám." Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, nhất thời một mảnh xôn xao vang lên. "Trời ơi," Nên rồi sao, lại muốn yêu cầu công khai phát sóng trực tiếp quá trình thử vai. Đây là ngại không đủ mất mặt sao? Các ngươi biết cái gì chứ? Cái này là âm mưu của Diệp Bạch, hắn ta có thể đem một người nghệ sĩ quá đắt đem vào buổi thử vai này như vậy thì có thể không có chút thủ đoạn nào sao? Cái này rõ ràng cho thấy hắn ta muốn dựa vào Từ Minh để trở nên hot hơn a. Thì ra là như vậy, biết rõ phải thua là điều chắc chắn không thể nghi ngờ thế mà còn vọng tưởng muốn nhân cơ hội này dựa hơi người khác, thật là quá vô sỉ. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim lần lượt đi vào. Lúc mấy người đó vừa tiến vào, liền nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản cùng đám người Từ Minh. Chương 458. Nếu tôi thắng, Tống Kim Lân bước chân hơi ngừng lại, Theo bản năng liền hướng về phía người đại diện trẻ tuổi vừa mở miệng cuồng ngôn kia nhìn một cái. Từ Minh trẻ tuổi nóng tính, sao có thể chịu được việc Diệp Oản oản khiêu khích mình. Huống chi hắn luôn luôn bị thổi phồng là thần tượng với kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, một mực đối với kỹ thuật diễn của chính mình tương đối có lòng tin. Vì vậy, Từ Minh lúc này đi tới trước mặt Tống Kim Lân mở miệng nói: "Tống đạo diễn, tôi có thành cầu công khai buổi thử vai lần này." Đợi cho đến lúc đó, có người ghen tị, đỏ mắt, khắp nơi nói với người khác là tôi có được vai diễn của nhân vật này là dựa vào mối quan hệ phía sau. Công khai thử vai sao? Tống Kim Lâm nghe vậy, sắc mặt hơi chăm chú hỏi lại, "Đúng vậy, A Minh, cậu chớ làm loạn, không cần phải cùng loại người chỉ biết lợi dụng sơ hở này so đo đâu." Ngô Chính Phi lập tức kéo tay của Từ Minh, Từ Minh lại không chút Phật lòng nào nhìn thẳng về phía Lạc Thần mở miệng nói, "Lạc Thần, Tiền bối có dám cùng tôi đánh cược không?" Lạc Thần hơi giận bốc lên nắm chặt bàn tay nói. "Cậu muốn đánh cược gì vậy?" Từ Minh Thần sắc ngạo nghễ nói. "Nếu tôi thắng mong anh ghi âm lại một đoạn video, nói cho tất cả bạn trên mạng cùng tất cả fan của Kinh Long Nguyên bản là anh, Lạc Thần." Không xứng đáng đóng vai Lâm Lạc Trần. Ngô Chính Phi vốn còn muốn ngăn cản Từ Minh lại, nhưng nghe được Từ Minh nói như vậy, lại có chút do dự. Trong tình huống quay phần tiếp theo như thế này, Nhiều sợ nhất chính là fan của bộ phim đó sẽ đem nguyên bản ban đầu so sánh với phần tiếp theo. Nếu có thể từ trong buổi thử vai ngày hôm nay trực tiếp đánh vỡ hình tượng của Lạc Thần trong lòng fan nguyên bản. Như thế đối với Từ Minh mà nói sẽ phi thường có lợi. Hắn đã sớm hỏi thăm qua lý lịch của Lạc Thần, 3 năm này không có nhận được bất kỳ tác phẩm nào. Theo nhân viên nội bộ của Quang Diệu tiết lộ, Ngay cả cái video bùng nổ của hắn khi đó cũng là âm cả ngày mới ra được hình ảnh như thế. Mà bên Từ Minh, hiện giờ không phải như người khác cực kỳ nổi tiếng, nhưng hắn đã mời lão sư đặc huấn cho Từ Minh hơn nửa năm. Kỹ thuật diễn xuất không phải mấy tiểu thịt tươi nghệ sĩ mới bình thường có thể so sánh được. Bộ phim này là hắn đặc biệt vì Từ Minh mà lựa chọn. Hắn muốn Từ Minh phát triển hình ảnh theo trường phái thực lực. Đối mặt với sự khiêu khích của Từ Minh, Lạc thần chầm mặt rất lâu, sau đó nói, nếu tôi thắng thì sao? Từ minh tự hồ là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới khả năng này. Suy cười một tiếng, mở miệng, nếu anh thắng, muốn thế nào tùy anh, như thế nào có được không? Lần này, trong mắt của lạc thần không có chút nào lùi bước, hướng về phía người đại diện bên cạnh của mình nhìn một cái. Ngay sau đó, từng chữ từng chữ mà mở miệng đáp, nếu tôi thắng, mời người đại diện của cậu là Ngô Tiên Sinh. Vì những lời mà mình mới nói với người đại diện của tôi nói lời xin lỗi. Có được không? Diệp Oản Oản đứng ở một bên cố ý không nói gì. Cô muốn nhìn xem Lạc Thần chính mình xử lý tình huống này như thế nào. Lại không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đưa ra loại yêu cầu như thế. Ngô Chính Phi nghe được lời nói của Lạc Thần, sắc mặt nhất thời chìm xuống một chút, hắn ở trong giới cũng đã lăn lộn 7, 8 năm bây giờ lại muốn để cho hắn hướng một người đại diện mới xuất hiện trong giới nói lời xin lỗi sao? Từ Minh chính là nhún nhún vai, vô tình không suy nghĩ gì thêm mà mở miệng nói, "Có thể, lúc này, Tống Kim Lâm đã cùng nhà sản xuất phim và phó đạo diễn ở bên kia thương lượng. Đối với đoàn làm phim mà nói, loại thử vai công khai như thế này có thể làm cho mọi việc trở nên hot hơn. Bọn họ dĩ nhiên là cầu còn không được, Nếu có thể mượn việc công khai thử vai đem nhân khí của Từ Minh đẩy lên cao hơn một bậc, đạt được sự ủng hộ của fan nguyên bản, đó là điều không thể tốt hơn được nữa. Vì vậy, đoàn phim cũng không hỏi ý kiến của Lạc Thần, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Từ Minh. Rất nhanh, đoàn phim liền công bố lên Weibo của mình, thông báo cho mọi người biết, sau nửa giờ sẽ phát sóng toàn bộ quá trình thử vai cho nhân vật Lâm Lạc Trần. Mặc dù chỉ là quyết định mới được đưa ra nhưng trên Weibo lúc này chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số sự chú ý của fan cũng như dân mạng. Phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu liền đã có ngay một số lượng người xem rất lớn. Chương 459, chẳng phải là đúng ý rồi sao? Diệp Oản Oản đứng ở một bên, lạnh mắt nhìn đoàn phim đang sốt sắng chuẩn bị cho cơ hội như cầu còn không được này. Hơn nữa hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao, mới đó đã chuẩn bị xong hết tài công việc để cho việc phát sóng trực tiếp rồi. Đây là muốn đưa ra kết luận tài nghệ của Lạc Thần không bằng người sao? Bọn họ chỉ mong muốn dùng thân phận diễn viên nguyên bản vai Lâm Lạc Trần của Lạc Thần làm đà lót đường cho Từ Minh. Rồi từ đó trở thành công cụ sử dụng tốt nhất cho công việc PA của bộ phim. Mà trong lòng cô cũng chính là muốn lợi dụng đối phương cùng với sự tự phụ của Từ Minh tốt để để buổi livestream này tiến hành thuận lợi hơn. Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản, nghĩ đến chính mình tự tiện đáp ứng trận cực này với Từ Minh. Thần sắc hơi có chút tự trách nói: "Anh Diệp tôi, tôi mới vừa rồi có phải là quá xúc động rồi hay không?" Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng: "Xúc động chẳng phải là vừa đúng ý của chúng ta sao?" Ban đầu muốn buổi thử vai công khai phát sóng trực tiếp chính là do cô đề xuất ra. Bọn họ làm thế này quá hợp với ý của cô luôn rồi. Vì thế cô đâu còn gì phải phàn nàn nữa chứ. Lấy được câu trả lời khẳng định của Diệp Oản Oản, Lạc Thần nhất thời tựa như thuyền nhỏ đang lay động thu được cánh buồm. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định hơn. Trong khoảng thời gian này việc chuyển vai diễn cho Kinh Long hai luôn là một đề tài hấp dẫn. Quá trình thử vai luôn bị người khác nhìn vào một cách chăm chú. Đoàn làm phim mới tạm thời đổi phương thức truyền chọn thành phát sóng trực tiếp công khai toàn bộ quá trình thử vai. Tin tức mới vừa được truyền ra cơ hồ tất cả các dân mạng đều xôn xao. Từ khi phát sóng trực tiếp thông dụng tới nay thì đây vẫn là lần đầu tiên có đoàn làm phim phát sóng trực tiếp quá trình thử vai này. Chuyện lạ hấp dẫn như vậy là cho bất kỳ người đi đường nào cũng muốn vào trong quan sát. Rất nhanh, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Tất cả mọi người ở phía sau hiện trường rút tham thứ tự sắp xếp. Sau đó từng người dựa theo thứ tự đi lên thử vai. Để tiện cho việc phát sóng trực tiếp, hiện trường thử vai đổi sang căn phòng khác nơi có thể chứa được trăm người. Thời điểm các nghệ sĩ thử vai những người khác chờ đợi cũng đều có thể ở một bên quan sát. Có thể nói đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đoàn phim an bài người làm chủ trì cho buổi live lần này. Người chủ trì thêm dầu thêm mỡ đem lý do tại sao lại có buổi lựa chọn trực tiếp như thế này nói qua một lần. Đại ý là bên phía Lạc Thần là người khiêu khích trước, cho nên Từ Minh ứng chiến, vì muốn chứng minh thực lực của mình nên lựa chọn phương thức công khai phát sóng. Vì được người chủ trì đồn thổi lên nên chuyện Từ Minh cùng Lạc Thần đặt cược lúc không có ai cũng được nói thẳng ra. Màn giới thiệu vừa mới xong, phòng chat rất nhanh liền bị phe Từ Minh chiếm lĩnh. Trời a, cái quỷ gì vậy, ngoại trừ Lạc Thần, không có bất kỳ người nào có thể đóng vai Lâm Lạc Trần nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lời nói này cũng có phần quá kiêu ngạo đi. Tôi thừa nhận Lâm Lạc Trần Nguyên bản quả thật rất kinh điển á. Nhưng Lạc thần đã 3 năm không có đóng phim, ai biết được hắn có thể lại tạo ra sự kinh điển hay không a. Nhìn từ minh của chúng ta đi, từ lúc vào nghề cho tới nay, kỹ thuật diễn xuất cùng sự cố gắng tất cả mọi người đều thấy được. Đoạn thời gian trước vì muốn nâng cao thực lực còn cố ý bỏ ra mấy tháng lịch trình, đi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Đây mới là thái độ nên có đối với nhân vật mà mình sắp đảm nhận a. Chứ không phải là người không có chuyện gì để làm, nhiều năm không có tác phẩm, thế mà muốn vận may có thể lặp đi lặp lại sao? Đúng vậy, đúng vậy, từ minh của chúng ta có 1987. Có 3 người lưu hành, còn có đoàn tụ sum vầy, mười mấy tác phẩm kinh điển. Lạc Thần chỉ có mỗi một bộ Kinh Long, chuẩn bị cả đời cũng chỉ có Kinh Long, muốn ăn đến chết hay sao? thậm chí ngay cả thử vai cũng không quên muốn lây chút nổi tiếng. Minh Minh cố gắng lên, cho anh ta thua đến mẹ ruột cũng không nhận ra đi. Ngoại trừ fan của Tử Minh, fan nguyên bản cùng một ít người qua đường cũng bày tỏ lo âu. Thật ra thì so với người khác thử vai, tôi càng sợ nhân vật Lâm Lạc Trần này sẽ bị hủy ở trên người diễn viên nguyên bản a, như vậy thì kinh điển trong lòng tôi mới thật sự coi như là bị phá hủy. Đúng vậy, Nếu như bây giờ lạc thần không đảm đương được nhân vật này Thì không bằng cứ để cho trí nhớ của chúng ta dừng lại ở thời điểm tốt đẹp nhất đi Vì để thu hút, đoàn phim cố ý đem thứ tự thử, thử vai của từ minh cùng lạc thần xếp xuống cuối cùng Phen nguyên bản rất hà khắc Ở trước mặt tất cả mọi người cơ hồ đều đem những người thử vai phê bình đến không đáng giá một đồng Tống kim lân đối với biểu hiện của phần đông người thử vai hiển nhiên cũng không hài lòng Từ đầu tới cuối chân mày cũng không rãn ra Chương 460. Thua thiệt, hiện tại chỉ còn lại hai người cuối cùng, một là Từ Minh, nam diễn viên với kỹ thuật diễn và nhan sắc đang ăn khách. Người còn lại là diễn viên đóng vai Lâm Lạc Trần Phiên bản gốc. Lạc Thần, Ngô Chính Phi mới vừa lúc nãy được người khác thông báo và xác định rằng trong khoảng thời gian này Lạc Thần ngoại trừ việc luyện tập võ thuật như bình thường thì cũng chưa từng nhận được đặc huấn đặc biệt gì cả, cũng không có mời qua bất kỳ vị danh sư nào để hướng dẫn diễn xuất cho mình. Năm đó thời điểm Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần thì tháng ở điểm tươi non. Là mầm non mới xuất hiện trong giới giải trí thêm vào đó là lối diễn xuất tốt. Nhưng xem kỹ lại thì thật ra kỹ thuật diễn xuất năm đó của Lạc Thần vẫn còn có chút ngây ngô. Coi như năm đó có thể đáp ứng được tiêu chuẩn thì bây giờ cũng không có cách nào có thể cùng với Từ Minh so sánh được. Dù sao trong kinh Long hai, nhân vật Lâm Lạc Trần này độ khó so với bộ thứ nhất còn cao hơn đến mấy bậc. Huống chi Người đại diện của Lạc Thần lại là người không có đầu óc. Vậy thì có thể dẫn dắt được loại nghệ sĩ gì chứ? Nếu có thì cũng chỉ có thể là sử dụng loại thủ đoạn cấp thấp để đi lên mà thôi. A, hắn ta nghĩ muốn cùng với Từ Minh tranh giành vị trí này hay sao? Vậy hãy để cho bọn họ xem đủ đi. Dù sao ở trong giới giải trí, bị trừi cũng là hot, không phải sao? Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ chịu được nhà sản xuất phim nhìn Từ Minh cùng Lạc Thần. Trong con ngươi thoáng qua một tia sáng, hiện tại chỉ còn lại hai người Từ Minh cùng Lạc Thần. Hai người này cũng là thí sinh được chú ý nhất đối với vai diễn Lâm Lạc Trần này. Vì để có thể so sánh cùng phân biệt thực lực của hai người một cách rõ ràng. Tôi thấy, không bằng như vậy đi. Nhà sản xuất phim suy nghĩ một chút, ngay sau đó đề nghị, Từ Minh cùng Lạc Thần có thể đồng thời thử vai. Tôi cùng hai vị đạo diễn sẽ ra đề Sau đó hai người sẽ dùng phương thức của mình diễn qua một lần. Mọi người thấy thế nào? Nhà sản xuất phim đều đã lên tiếng. Phó đạo diễn bên cạnh dĩ nhiên là phụ họa. Chú ý này không tệ, bất quá, ai trước, ai sau? Diễn trước dường như tương đối thua thiệt a. Vậy thì để tôi trước đi. Lạc Thần tiền bối dù sao đã nhiều năm không có diễn xuất. Tôi không muốn thắng theo kiểu không phải là anh hùng. Từ Minh hướng về Lạc Thần bên cạnh nhìn một cái. Ngay sau đó mở miệng nói, đối với sự khiêm nhượng của Từ Minh, nhà sản xuất phim hài lòng gật đầu đáp lại, nếu đã như vậy thì Từ Minh cậu diễn trước đi. Phó đạo diễn cũng bày tỏ đồng ý. Chân mày của Tống Kim Lân một bên hơi hơi cao lại. Bất quá cũng không mở miệng phản đối. Diệp Oản Oản hai tay ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng âm thầm câu lên một tia cười lạnh, bởi vì là ra đề tại chỗ, diễn trước thì thời gian chuẩn bị khó tránh khỏi ít hơn người diễn sau nhìn bề ngoài là tương đối thua thiệt, nhưng trên tình huống thực tế, người diễn thứ nhất có thể tùy tâm sở dục, mà người thứ hai, bởi vì là thử vai tại chỗ, lại diễn cùng một cảnh. Nếu như Lạc Thần trùng hợp diễn giống Từ Minh, cho dù là chính hắn dùng phương thức diễn của mình mình, cũng nhất định sẽ bị nói thành sao chép, dập khuôn theo Từ Minh, cộng thêm nếu diễn trước thì sẽ nắm phần chủ động, còn Lạc Thần diễn sau sẽ phi thường bị động. Tống Kim Lâm quyết định chọn cảnh đầu của vai diễn là cảnh Lâm Lạc Trần gặp lại Nam Chính sau nhiều năm lạc vào ma giáo. Đối mặt với một phen chất vấn của Nam Chính và câu trả lời của Lâm Lạc Trần. Từ Minh đứng ở giữa đại sảnh, nhắm mắt lại, bất quá ngắn ngủi 5 giây sau, đã tiến vào trạng thái của nhân vật, hắn một tay chắp sau lưng, như đón lấy kịch liệt cuồng phong. A, chính đạo tà đạo, như thế nào là chính, như thế nào là tà, Vân Hải, ngươi vẫn như xưa ngây thơ như thế. Từ Minh nhìn vào khoảng không, giống như nhân vật Nam Chính Vân Hải đang đứng ở nơi đó. Hướng về phía hắn lộ ra ánh mắt khinh miệt mà giễu cợt. Tiếp đó, thần sắc của Từ Minh trong nháy mắt biến thành ba phần điên bảy phần cuồng quát lên. "Để ta nói cho ngươi biết, lịch sử từ trước đến giờ đều do người thắng viết, từ nay về sau, giang hồ này, ta nói nó chính. Nó chính là chính, ta nói là ta, nó chính là ta." Chương 461, vượt qua chính mình, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Từ Minh đều phi thường đúng chỗ. Đến tốc độ nói chuyện cùng dừng lại đều vô cùng phù hợp với tâm tình của nhân vật. So với lúc những tiểu thịt tươi kia diễn xuất một cách cường điệu, căn bản là không cùng một cấp độ. Gào, minh bảo của chúng ta thật giỏi, thật cường phách, thật khốc, hoàn toàn chính là Lâm Lạc Trần trong lòng ta a. Rốt cuộc là ai nói người đóng vai Lâm Lạc Trần không ai vượt qua được Lạc Thần a? Phên Nguyên bản nhận xét, quả thật không tệ, so với những người trước đều tốt hơn nhiều. Rất có chất hắc ám của Lâm Lạc Trần, có loại cảm giác không bị chói buộc, là cảm giác thoát khỏi thế tục. Tôi vẫn luôn cảm thấy Lạc thần chiếm tiện nghi a, không chỉ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, còn có thể mô phỏng theo cách diễn của Minh Bảo để qua mặt chúng ta. Vượt qua kiểm tra, quá không công bằng đi. Tôi ngược lại muốn nhìn Lạc thần một chút xem hắn ta diễn như thế nào. Nếu dám bắt trước lại lối diễn xuất của Minh Bảo, chúng ta liền giem chết anh ta. Chấm chấm chấm, đối với diễn xuất của Tử Minh, phó đạo diễn cùng với nhà sản xuất phim tất cả đều gật đầu liên tục. Ngay cả Tống Kim Lân Nguyên một buổi tối không có sắc mặt tốt cũng hòa hoãn mấy phần. Thời điểm đến lượt Lạc Thần, thần sắc của phó đạo diễn rõ ràng có phần qua loa lấy lệ. Chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu, "Lạc Thần, cậu có thể bắt đầu rồi." So với Từ Minh chỉ cần 5 giây liền nhanh chóng thay đổi trạng thái. Tiến vào nội dung cốt truyện, Lạc Thần sau khi phó đạo diễn nói bắt đầu, vẫn y như cũ ngồi tại vị trí của mình. Trong phòng chat live rất nhanh liền có người bắt đầu nói sỏ xiên đây đó. Làm cái gì vậy a? Nhập vai diễn mà chậm như vậy sao? Mới vừa rồi Từ Minh chỉ cần 5 giây liền nhập vai diễn rồi đó. Đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói, có thể nhanh chóng nhập vai diễn là thứ căn bản nhất. Đến cả cái này đều làm không được sao? Đây là nguyên nhân tại sao Từ Minh để cho anh ta diễn sau đi. Hai người này chênh lệch quá xa a. Người đi đường mong đợi Từ Minh, mong đợi Từ Minh mang đến cho chúng ta một Lâm Lạc Trần hoàn toàn mới. Phen bản gốc bảy tỏ, xem qua biểu hiện của Từ Minh, dường như quả thật có thể mong chờ nha. Tình cảnh Lạc Thần thật ra là phi thường bất lợi, bởi vì hắn là diễn viên nguyên bản, khởi điểm quá cao. Những người ái mộ đối với hắn yêu cầu cũng càng hà khắc hơn. Không chỉ phải vượt qua tất cả những người thử vai mà còn là vượt qua chính bản thân mình nữa. Ước chừng qua 15 giây, cuối cùng Lạc Thần mới có hành động. Lạc Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Minh, trong ánh mắt không có tà tứ, cũng không có lạnh lùng, ngược lại có vài phần thân cận cùng hoài niệm. Vân Hải và hắn đã từng là huynh đệ đồng môn tốt nhất. Nhưng hôm nay, hoàn cảnh hai người đã khác nhau một trời một vực. Vân Hải là hậu bối xuất sắc nhất trong chính đạo, mà hắn lại đại ma đầu mà người người phỉ nhổ, nhưng mà, cho dù ở dưới tình huống cảnh mất người còn như vậy, Lâm Lạc Trần đã sớm từ bỏ hết thảy quá khứ, hắn đang đối mặt với Vân Hải người huynh đệ ngày xưa sống chết có nhau, là bạn cũ của hắn. Lạc Thần trong nháy mắt nhìn về phía Từ Minh, rõ ràng Từ Minh cũng không có làm gì, nhưng mới vừa rồi vẫn còn đang đóng vai Lâm Lạc Trần. Giờ phút này trong nháy mắt lại trở thành nhân vật nam chính Vân Hải. Màn diễn này là một người diễn, đạo diễn không có an bài người đóng vai nhân vật nam chính cùng bọn họ diễn cùng. Mới vừa rồi là chính Từ Minh tùy tiện hư cấu một người, mà Lạc Thần lại đem Từ Minh coi thành Vân Hải. Lạc Thần hướng về Từ Minh nhìn một cái, ngay sau đó liền rũ con ngươi, thật thấp mà cười một tiếng, "A." Lạc Thần trẻ tuổi khuôn mặt đẹp trai nhưng lại giống như đã trải qua tang thương chết chóc. Phong Vân biến ảo nói: "Chính đạo, tà đạo, như thế nào là chính, như thế nào là tà?" Lạc Thần nhẹ thở dài, nhìn về phía Từ Minh, "Còn ngươi trong suốt phảng phất phản chiếu hình ảnh thiếu niên ngày xưa cùng mình nói chuyện trên trời dưới đất phóng ngựa dơ roi. Vân Hải, ngươi vẫn cứ như xưa, vẫn ngây thơ như thế." Lúc Lạc Thần diễn đến đoạn này, Bất quá mới nói ngắn ngủn hai câu mà thôi, hơn nữa lời thoại cùng với Từ Minh giống nhau như đúc. Thậm chí nội dung cốt truyện tiếp theo cùng lời thoại là gì? Mọi người cũng biết cả rồi, nhưng là tất cả mọi người tại hiện trường, bao gồm những người đang xem live lúc trước đều cho rằng Lạc Thần sẽ làm hỏng hình tượng trong nguyên bản. Giờ phút này tất cả lại đều theo bản năng nín thở mà xem, chờ đợi phần diễn tiếp theo của Lạc Thần. Chương 462. Bản tôn đích thân tới. Chỉ thấy Lạc Thần nói câu nói này xong, sau đó, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên, hắn từng bước từng bước đi tới trước mặt của Tử Minh, xoay người như đứng bên cạnh người bạn tốt ngày xưa, cùng hắn đứng song vai, dương mắt nhìn về phía ngôi sao trên bầu trời mênh mông. "Để ta nói cho ngươi biết, lịch sử từ trước đến giờ đều do người thắng viết, từ nay về sau, giang hồ này, ta nói chính." Đó chính là chính, ta nói ta, đó chính là ta, thời điểm Lạc Thần nói câu nói này, không giống như lúc Từ Minh diễn, ngông cuồng bá đạo, mà ngữ khí của Lạc Thần thậm chí là phong đạm vân khinh, giống như chỉ đang nói đến một sự tình vô cùng tầm thường. Giọng nói bình tĩnh hệt như một đầm nước lạnh giá tĩnh mịch. Nói xong câu này, hắn liền chậm rãi cất bước, bước qua Từ Minh đang đứng sát vai mình. Điều đó có nghĩa là huynh đệ ngày xưa cùng luận đạo múa kiếm Từ đây hoàn toàn chi ly, đừng ai nấy đi. Qua một lúc lâu sau, hiện trường vẫn im lặng như cũ đến cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Ngay lập tức những lời bình luận trên sóng trực tiếp đều ngừng lại. Tôi xin kết thúc, mãi đến lúc Lạc Thần xoay người, cúi chào đạo diễn, tất cả mọi người mới từ bên trong nội dung cốt truyện bừng tỉnh. Tống Kim Lân ngồi tại chỗ, bất động như núi, trên mặt lại lộ rõ thần sắc kích động, chăm chú nhìn Lạc Thần. Tự Hồ là không dám tin vào mắt mình nữa. Đến cả bản thân Từ Minh đều hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, Từ Minh vừa rồi tựa hồ như trực tiếp tham gia diễn cùng Lạc Thần. Cho nên cảm thụ so với bất kỳ người nào khác đều càng thêm trực quan hơn. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn, cho rằng chính mình là Vân Hải. Màn diễn lúc nãy mới vừa kết thúc, vào lúc này âm thanh bình luận lại điên cuồng bắt đầu nổ lên. Ta quỷ a, mẹ nó Thật trâu bò mà, đây quả thực là cha của Lâm Lạc Trần nha. Cái gì mà là cha của Lâm Lạc Trần? Cái này rõ ràng chính là bản thân Lâm Lạc Trần. Tôi cho là mới vừa rồi Từ Minh diễn đã tính là hoàn mỹ. Nhìn Lạc Thần mới biết, cái gì mới là bản tôn đích thân tới. Cách diễn của Từ Minh quả thật rất hoàn mỹ. Tôi biết kỹ thuật diễn xuất của anh ta rất tốt, nhưng mà Lạc Thần, anh ấy hoàn toàn không phải là diễn, mà là hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện, đắm chìm trong nhân vật. Anh ấy chính là Lâm Lạc Trần đó. Cái này chính là sự khác biệt giữa việc sống với nhân vật và diễn a. Rõ ràng mới vừa rồi Từ Minh vẫn là Lâm Lạc Trần. Nhưng một giây sau lại bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn. Trở thành Vân Hải, thật ra thì mới vừa rồi thời điểm mọi người đều đang chú ý Từ Minh. Tôi vẫn một mực chú ý nhìn Lạc Thần, phát hiện hắn ta căn bản cũng không phải là nhập vai diễn chậm, mà là vừa mới bắt đầu cũng đã ở trong trạng thái của Lâm Lạc Trần rồi cho nên căn bản cũng không cần nhập vai diễn, quá kích động, quả nhiên nguyên bản chính là nguyên bản, căn bản không phải những người khác có thể tùy tiện thay thế được. chấm chấm chấm, tại chỗ ngồi, Tống Kim Lâm đã hoàn toàn rơi vào trầm tư, ông hôm nay chọn đoạn này không phải tùy tiện chọn, mà là có thâm ý của ông. Đoạn truyện này nhìn như rất đơn giản nhưng thật ra là phần chuyển biến tình cảm vô cùng quan trọng trong toàn bộ phim. Đây là lúc mà Lâm Lạc Trần cùng Vân Hải vạch ra khoảng cách phải biết rằng bên trong phần thứ hai này, Nam Hai cùng nhân vật nam chính trong lúc diễn vai đối thủ thì việc xử lý tình cảm khá là quan trọng. Bọn họ vừa là kẻ thù vừa là bạn, tuy quan niệm không hợp nhau nhưng lại đều thông minh như nhau. Loại cảm giác mâu thuẫn này rất khó biểu hiện, ví như mới vừa rồi thử minh diễn thử, mặc dù rất không tồi, nhưng lại đơn bạc, chẳng qua chỉ diễn đoạn nội dung đó mà quên liên hệ với nhân vật chính cùng toàn bộ nội dung cốt truyện lại với nhau mà kỹ thuật diễn xuất của Lạc Thần quá sức co giản. Chỉ ngắn ngủi trong mấy câu lời thoại, một đoạn nội dung cốt truyện đơn giản, thế nhưng lại dung hợp được toàn bộ sự việc cũ lại với nhau đồng thời cũng biểu hiện hoàn mỹ sự mâu thuẫn cùng dẫy rủa trong nhân vật ra bên ngoài. Nếu không phải là khổ công luyện tập, hoàn toàn hiểu rõ nhân vật thì tuyệt đối không có khả năng làm được loại trình độ này. Chương 463. Phần lợi có được Dù Lạc Thần đã được ông nhìn nhận nhưng ông vẫn yêu cầu muốn xác định lại một lần nữa xem lúc nãy Lạc Thần rốt cuộc là nhờ vào may mắn hay là thật sự có thực lực như vậy. Nghĩ tới đây, Tống Kim Lâm quyết định nhanh chóng mở miệng nói. Cảnh 13, chương thứ 7, tự các cậu diễn thử theo cách lý giải của mình. Tống Kim Lâm vừa nói xong, mọi người căn bản đang phấn khởi nhất thời lại nín thở. Khẩn Trương nhìn về hướng hai người, trên màn hình Fan Tử Minh không cam lòng bắt đầu phản bác. Còn chưa có kết thúc đâu. Các người gấp cái gì chứ? Mới vừa rồi làm không tốt chính là do kém may mắn thôi. Đúng vậy, Lạc Thần mới vừa rồi rõ ràng là chút thông minh vặt. Còn Từ Minh là chọn cách không diễn, hiệu quả tự nhiên là thấp hơn một chút. Lạc Thần lại lợi dụng Từ Minh giúp anh ta đối diễn. Quá âm mưu rồi, Lạc Thần không có chú ý đến phản ứng của người chung quanh. Chẳng qua là thời điểm nghe được lời tống Kim Lân nói đến cảnh 13. Chương thứ 7 Thần sắc trong chớp mắt trở nên hoảng hốt, cảnh này, Diệp Ca đã tự mình dạy qua hắn, hơn nữa cũng đã nói với hắn trọng điểm của vai diễn nằm ở đâu. Không nghĩ tới đạo diễn Tống thực sự chọn trúng đoạn này. Trong lúc Lạc Thần còn đang hoảng hốt, Từ Minh đã lần nữa điều chỉnh trạng thái bắt đầu diễn thử. Không hổ là người được huấn luyện chuyên nghiệp, Từ Minh rất nhanh liền điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lần nữa lại nhập vào câu chuyện, bá, Từ Minh làm bộ rút kiếm ra, trong nháy mắt hướng về phía đối diện công kích, lệ khí cùng sát ý hiện rõ trên mặt, cách cả màn hình nhưng đều truyền đến trong mắt của tất cả người xem. Thật thật là lợi hại a, đây mới là thực lực chân chính của Từ Minh đi, chẳng qua chỉ là một cái ánh mắt thôi, cũng đủ làm người ta rợn cả tóc gáy, đem vai đại ma đầu khát máu diễn đến thật tinh tế. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang than thở, Từ Minh đột nhiên bộc phát ra kỹ thuật diễn so với vừa nãy còn kinh diễm hơn. Lạc Thần vẫn còn đang trong trạng thái tiếp tục suy nghĩ. Phương thức diễn mới vừa rồi của Từ Minh, cùng phương thức mà Diệp ca hướng dẫn cho hắn lúc trước giống nhau như đúc. Nếu như không phải Diệp ca đã nói với hắn điều này thì cách diễn của hắn nhất định sẽ giống như Từ Minh. Nhưng bây giờ Từ Minh diễn thử thu nhận được sự ủng hộ của cả sảnh đường. Người đại diện của anh ta là Ngô Chính Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó đạo diễn cùng nhà sản xuất phim đều là liên tục đầu. Nhưng mà Tống Kim Lân ngồi ở giữa thần sắc lại không chút nào thay đổi. Trực tiếp nhìn thẳng về hướng Lạc Thần nói: "Lạc Thần, cậu bắt đầu đi." Từ Minh tự nhiên nhìn thấy được Tống Kim Lân đối với Lạc Thần có sự chú ý đặc biệt. Hít sâu một hơi, cố đè xuống sự không vui trong lòng, mắt lạnh hướng về Lạc Thần nhìn lại. Cái màn diễn này ban đầu lão sư cố ý hướng dẫn qua cho Từ Minh. Anh ta dám nói phương thức diễn này đã là cực hạn rồi. Nếu như Lạc Thần cùng mình diễn tương tự thì sẽ nằm ở thế yếu. Lạc Thần gật đầu, rất nhanh liền bắt đầu, hắn nghiêm khắc dựa theo những gì Diệp Oản oản dạy qua, diễn xong màn diễn này, phương thức diễn này của Lạc Thần không có được tính xâm lược như Từ Minh. Tâm tình chợt biến hóa, thời điểm rút kiếm giết người ánh mắt lạnh lùng, hoang vu, không để vật gì vào mắt, trên mặt không có có bất kỳ biểu lộ gì, lại làm cho đáy lòng người khác phát rét lúc xem xong màn diễn của Lạc Thần. Sắc mặt của Tống Kim Lâm rốt cuộc đã mất đi sự bình tĩnh lãnh đạm. Giọng nói hơi có vài phần nhấp nhô mà mở miệng hỏi: "Tại sao cậu lại dùng cách diễn loại này? Cậu hãy lý giải một chút cho tôi nghe đi." Lạc Thần nhìn Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó cân nhắc một chút, vẻ mặt trấn định mà mở miệng nói: "Tôi cho là, những bất công và trắc trở mà Lâm Lạc Trần trải qua trong cuộc đời đã khiến cho tính tình của hắn đại biến." Nhưng tính tình của hắn trước sau đều không thay đổi, mà là cảm giác kính sợ đối với sinh mạng, cảm giác nắm giữ sinh mạng, đêm mạng người để ở trong mắt thì mới có sát khí, nhưng nếu như ở trong mắt hắn, mạng người đã giống như cát bụi trần gian, như thế thời điểm hắn giết người, kỳ chỉ có sự hờ hững mà thôi. Lạc Thần vừa nói xong, Tống Kim Lân lập tức vỗ bàn một cái, nói thật hay, Tống Kim Lân hốc mắt có hơi chút phím hồng. Lâm Tông lão sư trước khi Lâm Chung Từng kéo tôi cố ý nói với tôi đoạn diễn này. Khi đó ông nói đến nhân vật Lâm Lạc Trần này từ đầu đến cuối chỗ thay đổi lớn nhất chính là những lời cậu vừa nói kia. Lạc Thần, cậu rất không tồi, tôi nhìn thấy được cậu đúng là để tâm nghiên cứu nhân vật này rồi. Thời điểm Tống Kim Lâm nói ra câu này, Diệp Oản Oản nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Cô biết, nhân vật này, Lạc Thần đã có được. Chương 464, đổi người rồi. Đối với tất cả bao gồm fan nguyên bản cùng như những người qua đường mà nói tên của Lâm Tông có nghĩa là quyền uy. Nên khi Tống Kim Lâm vừa mới nói ra câu nói này, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn vào Lạc Thần càng thêm không tầm thường. Quá lợi hại rồi, không hổ là nguyên bản a. Lý Giải hết sức thấu đáo triệt để, thậm chí ngay cả điều mà Lâm Tông lão sư Đệ Tâm cũng đều có thể suy đoán đến không sai biệt a. Cảm ơn đoàn phim công khai quá trình casting để cho chúng tôi có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Lạc Trần lần nữa trở về. Lâm Lạc Trần trừ Lạc Thần gia thì không còn ai khác có thể đảm nhiệm được a. Nhìn thấy mọi người điên cuồng comment, sắc mặt của Ngô Chính Phi xanh mét, nguyên bản hắn chuẩn bị tạo uy thế cho Tử Minh, thậm chí ngay cả kế hoạch cùng lịch trình sau này cũng đã soạn xong. Ai biết được vừa quay đầu lại là làm nền cho người khác. Cố gắng công sức của mình lại giống như để cho tên tiểu tử kia lợi dụng đạp lên đầu mình. Hết lần này tới lần khác bọn họ lựa chọn cách phát lai like thử vai cho nhân vật này. Toàn bộ quá trình đều được trực tiếp phát ra ngoài, nghĩ đến lúc đó nếu muốn thay đổi dư luận thì bọn hắn chỉ cần âm thầm đút lót cho Vương tổng hỗ trợ sửa đổi kết quả. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra. Lần này là hắn quá khinh địch rồi. Tống Kim Lâm nói xong lời kia, lúc này liền đứng lên, tự mình đi tới trước mặt của Lạc Thần. Hoan nghênh gia nhập khinh long hai. Thật vui khi có thể lần nữa cùng cậu hợp tác, nghe lời nói của Tống Kim Lân, lạc thần trái tim khẽ run, chậm rãi đưa tay ra, "Cảm ơn Tống đạo diễn đã cho tôi cơ hội này." Nhìn thấy một màn có thể nói mang tính chất lịch sử này. Nam 1, nam 2 toàn bộ đều do đội ngũ ban đầu diễn xuất. Trên màn ảnh của buổi phát sóng trực tiếp một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Từ Minh luôn luôn tự cao tự đại, Hoàn toàn không ngờ tới chính mình lần này lại có thể ở dưới con mắt mọi người thua bởi một người nghệ sĩ hết thời. Lúc này giận đến mức xoay người muốn rời đi, Lưu lại đã không còn ý nghĩa nữa. Ngô Chính Phi sa sầm mặt, cũng vội vã ly khai, thời điểm đi ngang qua bên cạnh Lạc Thần. Lạc Thần lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng, "Ngô tiên sinh dường như quên cái gì đó a?" Một bên Diệp Oản Oản thấy vậy hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới con cửu nhỏ của cô lại có thể hiếm thấy tấn công một lần như vậy. Ngô Chính Phi cắn cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng nói xin lỗi. "Thật là xin lỗi, đại diện Diệp quả thật thủ đoạn, mới vừa rồi là tôi nhìn lầm, ha ha, bất quá, núi cao sông dài, ngày tháng sau này còn dài. Giới giải trí, loại địa phương này, cũng không phải là chỉ bằng một chút khôn vặt của cậu liền có thể lẫn vào được nha." Nói xong hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi. Diệp Oản Oản cùng tổ đạo diễn trò chuyện một chút chi tiết hợp tác sau này. Sau đó cũng mang theo Lạc Thần rời đi, chuẩn bị cho phần thử vai lâu như vậy rốt cuộc cũng kết thúc thuận lợi. Diệp Oản Oản cũng coi như là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Truyền thông Quang Diệu, sau khi trở lại phòng làm việc, Diệp Oản Oản bắt đầu dành thời gian thay Lạc Thần chuẩn bị ký hợp đồng và những công việc liên quan. Mặt khác, trợ lý cho Lạc Thần cũng phải bắt đầu chuẩn bị đi tìm thôi. Lần trước sau khi thông báo tuyển dụng, bởi vì cô tạm thời đi nước bên nên chỉ kịp tuyển một trợ lý mà thôi. Kinh Long 2 là bộ phim thứ nhất sau khi cậu trở lại với tư cách là một diễn viên. Tầm quan trọng tin tưởng không cần tôi nói nhiều, cậu cũng đủ hiểu a. Khoảng thời gian này chuyện cậu cần làm chỉ có một thứ, chuyên tâm tập luyện kịch bản, những chuyện khác để tôi lo. Diệp Oản Oản ngồi trước bàn làm việc, đang nói chuyện với Lạc Thần. Lúc này Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, "Mời vào." Trợ lý Tiểu Tình thần sắc hốt hoảng đẩy cửa đi vào, lo lắng nhìn về phía Diệp Oản Oản cùng Lạc Thần mở miệng nói, "Diệp ca không xong rồi, mới vừa đoàn phim gọi điện thoại tới, nói, nói cho chúng ta biết." "Nói cái gì?" Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hỏi lại, "Nói Nam Hai đã đổi thành người khác, không thể dùng Lạc Thần nữa rồi." "Cái gì cơ?" Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi sững sờ. Lạc Thần ở một bên trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chương 465, làm sao đã cướp mà phun ra được, vì lần này là công khai thử vai, Ngô Chính Phi có đi tìm nhà đầu tư cũng vô dụng. Đoàn phim không có khả năng ở trước dư luận mà mạo hiểm nửa đường đổi người như thế được. Cô nói đổi người rồi, đổi thành ai? Diệp Oản Oản đè xuống hoài nghi trong lòng, thản nhiên hỏi lại, Tiêu trợ lý ánh mắt lóe lên. Không dám mở miệng, yếu ớt đưa qua một tờ giấy. Chuyện này, đây là đoàn phim bên kia mới vừa gửi qua. Diệp ca chính anh xem đi. Danh sách vai diễn chính thức. Chiều nay liền sẽ công bố ra ngoài. Diệp hoàn hoàn nhận lấy. Quét mắt nhìn, một giây kế tiếp, liền nhìn thấy người đóng vai nam hai lâm lạc trần bất ngờ viết hai chữ cung húc. Cung húc sao? Nhìn thấy cái tên này. Diệp hoàn hoàn chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Cô liền hiểu, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy. Cô đều đã làm được tới lúc này, lại còn có thể để cho đoàn phim quay đầu liền muốn đổi người. Cùng húc mặc dù trong giới danh tiếng cực kém, nhưng bối cảnh của anh ta cực kỳ hùng hậu, cô ruột của anh ta một trong những người sáng lập ra công ty giải trí xa hàng đầu nước Mỹ. Hoàn toàn không phải con nhà giàu bình thường có thể so sánh được. Nếu không cũng không có khả năng thay đổi chuyện này a. Cô lên kế hoạch lâu như vậy, hao tốn tinh lực như vậy, cuối cùng lại bị đổi người. Diệp Oản Oản mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt thật giống như lóe lên, cô nhéo nhéo mi tâm, đang định mở miệng, lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chu Văn Bân người mặc bộ Âu phục cao cấp màu xám bạc được chế tác riêng, thần sắc thản nhiên đứng ở cửa, giọng nói một bộ tiếc nuối, lắc đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Ai, người trẻ tuổi a, chung quy vẫn là rèn luyện quá ít, coi như là người từng trải, lại là đồng nghiệp cùng công ty?" Tôi thật sự là không thể không nhắc nhở Diệp Diện Diệp một câu. Kinh Long 2 là dự án lớn, cũng không phải chỉ cần dựa vào chút kỹ thuật diễn xuất liền có tư cách hợp tác với họ a. Diệp Oản Oản lạnh mắt nhìn Chu Văn Bân lúc này đang hất mặt giễu võ dương oai. Không nói một lời, Chu Văn Bân đắc ý thưởng thức dáng vẻ thua cuộc của Diệp Oản Oản, rồi nhìn về phía Lạc Thần nói: "Tiểu Thần a, Bân ca sớm đã dạy cậu, ở trong giới giải trí này, Mặc dù nghề nghiệp của cậu là diễn viên, nhưng chỉ với kỹ thuật diễn xuất, thật ra là vô dụng nhất a." Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Thần, đưa tay hướng vai cậu đặt lên. "Tiểu Thần, cậu bây giờ hối hận thì?" Trước khi ngón tay của Chu Văn Bân đụng vào Lạc Thần, một bàn tay trắng nõn đã vươn ra vững vàng cản lại. Chu Văn Bân cười một tiếng, thu hồi bàn tay đang có ý đồ đụng chạm Lạc Thần lại. Con ngươi đục ngầu tùy ý đánh giá lấy thân thể Lạc Thần. Sâu xa nói, cậu bây giờ hối hận còn kịp đó, chẳng qua là. Chu Văn Bân tôi chưa bao giờ muốn dùng hàng người khác đã xài rồi. Cậu nếu muốn trở lại, để cho tôi xem thật kỹ một chút thành ý của cậu. Ha ha ha, nói xong liền giũ cờt xương xương đắc ý đi rời đi. Sau khi Chu Văn Bân rời đi, không khí phi thường tĩnh mịch, qua một lúc lâu, Lạc Thần cố gắng mỉm cười một cái mở miệng nói, Diệp ca tôi không sao, anh đã giúp tôi quá nhiều, là tôi, là chính tôi vô dụng. Nếu như ban đầu Diệp ca chọn người khác, cần gì phí nhiều tâm tư như vậy, cũng không bị Chu Văn Bân nhằm vào. Diệp ca, anh chính là chọn khác người đi. Lạc Thần đang muốn mở miệng nói ra câu này, khóe miệng của Diệp oản oản lại chợt gợi lên một nụ cười lạnh. Đè bả vai Lạc Thần xuống, để cho cậu ngồi trên ghế salon, từng chữ từng chữ mà mở miệng nói. Oản ngoãn ngồi im cho tôi. Diệp ca, Lạc Thần vẻ mặt mờ mịt hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản đứng thẳng người, khẽ mỉm cười nói: "A, nếu bọn họ không dựa theo quy tắc, vậy cũng trêu chọc tôi dùng thủ đoạn của mình." Chu Văn Bân, hắn làm sao cướp nhân vật này? Cô sẽ để cho hắn phun ra như thế. Rút lời Diệp Oản Oản nhìn về phía tiểu trợ lý mở miệng hỏi: "Cung húc kia bây giờ đang ở đâu?" Tiểu trợ lý nghiêm túc mở miệng trả lời: đang ở công ty, mới vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta ở phòng hóa trang trên lầu. Lấy được câu trả lời, Diệp Oản Oản sửa sang lại vạt áo, sải bước ra phòng làm việc. "Diệp ca." Lạc Thần nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, lẩm bẩm, không biết phải làm cái gì, đáy mắt tràn đầy vẻ lo âu. Chương 466. Đây không phải là tiểu mứt quả của hắn sao? Phòng hóa trang trên lầu, Cung Húc đang thư thái tựa vào trên ghế chân vắt ngang, trong tay cầm điện thoại di động, đang chơi game ầm ĩ. Bên cạnh là thợ làm tóc, thợ hóa trang, thợ trang điểm một đám người vây xung quanh anh ta. Bên cạnh là hai tiểu trợ lý, một người trong tay bưng một trái dừa, Ân cần cẩn thận đứng ở một bên, chờ Cung Húc đánh xong một trận, liền cẩn thận đem trái dừa đưa tới cho anh ta uống một hớp. Người kia đứng cách mấy bước, xoạt xoạt xoạt xoạt không ngừng cho hắn xem ảnh. Húc ca, chụp xong rồi. Anh xem những tấm này có được không?" Trợ lý Khẩn Trương cầm lấy máy ảnh đưa tới trước mặt Cung Húc. Cung Húc nhìn lướt qua, một mặt kết bỏ, "Hừ, không có chụp ra một phần vạn đẹp trai của tiểu thiếu gia tôi a." Tiểu trợ lý vội vàng định hốt nói, "Làm sao được a, hốc ca anh 360 độ không góc chết, chụp đều đẹp trai a." Cung Húc đối với loại tán dương này đã không còn cảm giác. Tiện tay chỉ mấy tấm nói, "Tấm này, tấm này, còn có tấm này." Gửi qua điện thoại di động cho tôi. Tôi muốn đăng lên uê bua. Được, tôi lập tức gửi ngay đây. Đừng quên xóa tàn nhan trên chán. Dạ dạ dạ, hình ảnh sau khi chuẩn bị xong. Cùng hút ôm điện thoại di động. Một mặt sầu bi mà phát một cái uê bua. Đầu tiên là đăng hình của mình. Bên trên có kèm theo caption. Ngày thứ ba, vẫn không chút tin tức nào của em. Tiểu bứt quả nha, biển người mênh mông. Anh nơi nào tìm em? Tiểu trợ lý bên cạnh chơ mắt nhìn cung hốc đăng cái kia lên uê bua. Nhất thời cả mặt đều đen, người này lại bắt đầu rồi. Thật mệt mỏi à, nha, nhẹ một chút, tôi rất yêu mái tóc này đấy có biết không? Thật xin lỗi thật xin lỗi, thợ làm tóc liên tục nói xin lỗi. Gần đây tâm tình của cung hốc đặc biệt nóng này, càng ngày càng khó hầu hạ. Bọn họ mấy ngày này cũng chỉ có thể chịu đương sự xui xẻo này mà thôi. Mọi người trong phòng đang nơm nớp lo sợ dự dự vị tiểu tổ tông này. Đột nhiên nơi cửa truyền tới một tiếng vang phanh thật lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi thần sắc thản nhiên đứng ở cửa. Lưỡi biếng quét mắt mọi người trong phòng, ánh mắt tựa thiếu phi thiếu rơi vào trên người cung húc. Cung húc nhìn chằm chằm người có can đảm dám đạp cửa phòng hóa trang của mình. Mắt hơi nhăn nheo lại nói: "Anh ta là ai?" Tiểu trợ lý bên cạnh Cung Húc nhìn người mới tới một cái. Vội vàng ở bên tai Cung Húc nhỏ giọng nói: "Húc ca, anh ta là Diệp Bạch người trước kia em đã nói với anh." Tiểu tử này sợ là biết anh đoạt vai diễn của Lạc Thần nên tới gây phiền toái rồi. Anh ta chính là Diệp Bạch sao?" Cung Húc nhíu mày hỏi lại. Mục tiêu được xác định, Diệp Hoãn Hoãn không nói hai lời, ôm lấy hai tay từng bước từng bước hướng về hướng của Cung Húc đi tới. Sau đó, Một chân giậm ở trên ghế cung húc, một cỗ cảm giác áp bức mạnh mẽ đột nhiên đập vào mặt. Cung húc nhất thời theo bản năng rụt về sau, la lớn, "Ai ai ai, anh muốn làm gì tạo phản a? Diệp Bạch, anh muốn làm gì?" Hai tiểu trợ lý cũng gấp gáp cả lên, một bên nghiêm nghị trách mắng một bên hướng bên ngoài hô. "Bảo an, bảo an đâu?" Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở một tấm hình trong điện thoại, đưa tới trước mặt cung húc cho anh ta xem, đang ầm ĩ. Cung Húc trong nháy mắt nhìn đến tấm hình kia, nhất thời trợn cả mắt lên. "Mẹ nó, chuyện này, đây không phải là tiểu mứt quả của hắn sao? Tại sao tên này lại có hình của cô ấy?" Chương 467. "Tôi xem ai dám động đến anh ta." Trở Cung Húc thấy rõ tấm hình, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng đưa tay thu hồi di động. Ngay sau đó mở miệng nói, "Nhìn tôi." Cung Húc theo bản năng liền hướng Diệp Oản Oản nhìn lại kết quả càng nhìn ngây ngẩn, "Anh, giống không?" Diệp Oản Oản ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi. Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, gật đầu liên tục mới vừa rồi còn không cảm thấy điều đó bởi vì khí chất tranh lệch nhòe quá nhiều. Nhưng nhìn kỹ một chút hắn liền phát hiện ra nam nhân này dáng dấp cùng mứt quả nhỏ quả thật rất giống nhau. "Người trong hình là em gái tôi." Diệp Oản Oản mở miệng nói. Cô nói xong, trong nháy mắt, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt. Đáy mắt hiện đầy vẻ khó tin. Cái cái gì? Hai ngày nay hắn đi tìm mất quả nhỏ của hắn đến phát điên. Không ngờ người đó lại là em gái của người này. Trong lúc nhất thời cung Húc nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Oản Oản. Quả thật là giống như đang nhìn thấy thần mặt trời Apollo. Chiếu lấp lánh, hận không thể quỳ bái một phen. Cuộc đối thoại của Diệp Oản Oản cùng cung Húc chỉ phát sinh trong vòng mấy giây. Mới vừa rồi khi cầm ảnh cũng chỉ có một mình cung Húc nhìn thấy. Lúc này Sau cánh cửa truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Nhân viên trong phòng mang theo mấy người bảo an vội vã chạy tới. Mấy người bảo an cao to lực lưỡng, khí thế nói: "Là ai ở chỗ này gây chuyện?" Một bên tiểu trợ lý lập tức chỉ vào Diệp Oản Oản nói: "Chính là người đàn ông này, đến đây gây chuyện, còn có ý đồ đánh người. Các anh lập tức bắt anh ta đuổi ra ngoài cho tôi. Nếu thương tổn tới một sợi tóc của cung hô, bọn họ thật sự không cam nổi." Mấy người bảo an nghe vậy, nhất thời hướng về Diệp Oản oản nhào tới, nhưng mà, khi mấy người này đến gần, Cung Húc trong nháy mắt lạnh mặt, dùng sức vỗ bàn, giận dữ quát, "Cút ngay, tôi xem ai dám động đến anh ta." Nhìn thấy phản ứng của Cung Húc, hai tiểu trợ lý, mấy nhân viên toàn bộ đều ngẩn ra, các nhân viên an ninh cũng trố mắt nhìn nheo, nhất thời không dám lộn xộn, tiểu trợ lý lại gần Cung Húc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Húc Húc ca, sao mới vừa rồi người này to gan lớn mật mạo phạm anh a. Cung Húc nhất thời đem cậu ta mắng té tát, mạo phạm đại gia cậu a. Ai cho cậu đối với Diệp ca của tôi hô to gọi nhỏ như thế. Tiểu trợ lý bị mắng một hồi, nhất thời trở nên mơ hồ. Hắc Cung Húc không để ý tới trợ lý nữa, nói xong liền đứng lên, kéo cái ghế mình mới vừa ngồi, nhìn về phía Diệp oản oản, vẻ mặt khỏi phải nói có bao nhiêu nịnh hót, Diệp ca Diệp ca anh ngồi xuống đi." Nhìn thấy Cung Úc thay đổi thái độ 360 độ, mọi người trong phòng đều chớp mắt nhìn nhau, ngốc luôn tại chỗ, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Cái tiểu trợ lý kia ngơ ngác mở miệng, "Hô ca anh anh đây là?" Cung Úc nghiêng đầu liền mắng, "Là cái đầu cậu a, còn không mau chăm trà mời Diệp ca đi, có còn mắt nhìn người nữa cô, lập tức đi lấy cho Diệp ca một trái dừa." Hai cái tiểu trợ lý chấm chấm chấm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại thiếu gia nhà bọn họ, con ông cháu cha, làm sao đột nhiên lại đối với Diệp Bạch Ân cần cung kính như vậy? Mặc dù hoàn toàn không biết rõ chuyện gì, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Cung Húc, hai người vội vàng một người đi châm trà, một người đi lấy dừa. Cung Húc tự mình nhận lấy, cầm ống hút vào trong, ôm lấy trái dừa to đứng ở trước mặt của Diệp Oản Oản nói: "Diệp ca, anh uống, anh uống đi." Diệp Oản Oản cười như không cười nhìn gương mặt tuấn tú lấp lánh của Cung Húc liếc một cái, nghiêng người tay chống trán, mở miệng nhẹ nhàng nói, "Nghe nói cung thiếu gia chuẩn bị đóng kinh Long Hải." Chương 468, cái này chắc chắn là hiểu lầm. Cung Húc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới chuyện mình vừa mới đoạt vai Diễn Lâm Lạc Trần trong tay Diệp Bạch. Nghĩ tới chính mình còn chưa tìm được tiểu Mứt quả, mà đã đắc tội với anh vợ tương lai. Trên trán Cung Húc xuất ra mồ hôi lạnh, sau khi suy nghĩ một chút, Cung Húc không chút do dự mở miệng nói: "Kinh Long 2, người nào nói tôi muốn đóng Kinh Long 2? Tôi không hề biết nha. Đây căn bản chuyện không hề có." "Ồ có phải vậy không?" Diệp Oản Oản cười một tiếng, ngón tay giương lên, đem tờ fax mới vừa rồi trợ lý đưa cho cô lấy ra. Cung Húc mắt liếc nhìn danh sách diễn viên, nghiến răng nghiến lợi: hẳn không thể đem Chu Văn Bân ra ngoài đánh cho một trận. Nếu không phải là ông ta một mực ở bên tai mình lẩm bẩm, hắn như thế nào lại muốn chết, đi cướp vai diễn này, làm sao lại đắc tội với anh trai của Tiểu Mứt Quả được chứ? Sợ mình sẽ bởi vì chuyện này mà cùng Tiểu Mứt Quả mỗi người một nơi. Cung Úc Liều chết mở miệng nói, "Diệp ca, hiểu lầm, cái này chắc chắn là hiểu lầm." Đang êm đẹp làm sao tôi có thể lại đột nhiên đi diễn nam hai được chứ? Nói xong lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh nói: "Hai người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ai cho phép các người tự tiện nhận nhân vật này cho tôi?" Hai người phụ tá vào lúc này đã hoàn toàn ngốc rồi. Nhìn nhau một cái sau đó, một người trong đó mở miệng nói: "Hắc húc ca, nhân vật này không phải là chính anh, không phải chính anh nói nhất định phải nhận sao còn nói muốn đè diệp Bạch tới chết." Vào lúc này làm sao lại giống như mất trí vậy? Trợ lý còn chưa dứt lời liền lập tức bị Cung Húc khẩn trương cắt đứt. "Im miệng, cậu còn dám ngụy biện sao? Gan lớn rồi đó, lại còn dám ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương. Lập tức đem Chu Văn Bân kêu đến đây cho tôi." Trợ lý không còn cách nào khác, tình huống này hắn thật sự là xử lý không được, vì vậy chỉ có thể mau chóng chạy ra ngoài tìm Chu Văn Bân mà thôi. Những người khác bên trong phòng hóa trang cũng hoàn toàn không hiểu nổi tình hình tại sao lại tiến triển như thế này đành im lặng ngơ ngác đứng tại chỗ, sau khi tiểu trợ lý đi tìm ngươi, cặp mắt đào hoa của Cung Húc chớp chớp, đáng thương mà hướng Diệp Oản Oản nhìn nói, "Diệp ca, thật sự là hiểu lầm a, tôi làm sao lại có thể cướp nhân vật của nghệ sĩ Diệp ca được chứ?" chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười, cũng không vạch trần, bên trong phòng làm việc lầu 2, Chu Văn Bân đang vui vẻ lau chùi đồ cổ bảo bối của ông ta, vừa nói chuyện điện thoại, A, ai nói cho anh biết Diệp Bạch đã lấy được nhân vật Lâm Lạc Trần rồi. Bất quá là một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi. Cậu cũng quá đệ cao cậu ta rồi. Nhân vật này bây giờ đang ở trong tay của tôi. Thế nào, không tin sao? Công khai thử vai thì thế nào? Anh cho rằng công khai thử vai thì nhất định là cậu ta à? Chu Văn Bân đang gọi điện thoại cho bằng hữu. Trợ lý cung Húc đột nhiên thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào. Chu Chu tổng Nhìn lấy tiểu trợ lý bộ dáng hốt hoảng, Chu Văn Bân bởi vì tâm tình không tệ, liền không có so đo với anh ta, liếc mắt nhìn sang hỏi, hốt hoảng cái gì vậy? Tiểu trợ lý cũng không biết rõ tình trạng, không dám nói bậy bạ, chỉ có thể một mặt đau khổ, khó sự mở miệng nói, "Hốt ca muốn ngài đi tìm cậu ấy một chuyến." "Đại thiếu gia làm sao?" Lại có kỉnh à, Chu Văn Bân đối với loại tình huống này đã sớm thành thói quen. Vô tình đứng lên mở miệng nói, đi thôi, đi xem một chút, chỉ chốc lát sau, Chu Văn Bân liền đi theo phụ tá tới phòng hóa trang của Cung Húc. Cung Húc a, thế nào, lại có ai chọc cho cậu mất hứng thế? Chu Văn Bân đang tâm tình tốt mà mở miệng hỏi, chân vừa bước vào cửa, kết quả, vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy trong phòng hóa trang ngoại trừ Cung Húc, Diệp Bạch cũng ở bên trong. Không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc giễu cợt, a, tiểu tử Diệp Bạch này Thật là tự tìm đường chết, lại dám trực tiếp chạy tới chất vấn cung Húc. Chương 469, ông là muốn bôi đen tôi sao? Diệp Bạch tiểu tử này sợ là chó cùng bức sậu đi. Bất quá cũng khó trách, Lạc Thần nếu không lấy được vai diễn này thì chẳng khác gì phế nhân. Ông ta đã sớm nói, chỉ cần ông vẫn còn ở quang diệu một ngày, Lạc Thần sớm hay muộn sẽ chính mình ngoan ngoãn quay về với ông ta mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân tâm tình càng thêm vui vẻ, ung dung đi vào trong. Diệp Bạch, cậu tới đây làm gì? Vai Diễn Lâm Lạc Trần đã được định cho cung Húc, cậu chạy tới nơi này náo loạn, có phần cũng quá khó coi đi." Chu Văn Bân vừa lên tiếng, sắc mặt cung Húc ở một bên nhất thời lạnh xuống. Diệp Oản oản ngồi chéo chân, một tay chống trán, tựa thiếu phi thiếu nhìn về Chu Văn Bân đáp, "Ổ Lâm Lạc Trần đã được định cho cung Húc, tôi làm sao lại không biết vậy?" Chu Văn Bân đang đắc ý không hề phát hiện ra sự khác thường của Cung Húc, thấy dáng vẻ Diệp Bạch không tin, lúc này liên tục cười lạnh, "Cung Húc của chúng tôi bận bịu chuẩn bị cho Kinh Long 2, không có thời gian đối phó với cậu, vì vậy đừng cố tình gây sự nữa." Không có lạc thần, Diệp Bạch không cách nào cùng hắn đối đầu nữa, đối với Chu Hồng Quang mà nói liền không có giá trị lợi dụng rồi. Mà ông ta lại có Cung Húc, người này đơn giản, nhiều tiền còn có gia thế lớn. Giờ phút này ông ta sẽ không cần tiếp tục phải kiêng kỵ cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nữa. Nghĩ tới thật là vui đó." Chu Văn Bân nói xong, lúc này đối với mấy người bảo an đang đợi ở cửa mở miệng nói. "Bảo an đâu? Còn không qua đây đem người không có phận sự đuổi ra ngoài. Công ty nuôi các anh là để cho các anh ăn không ngồi rồi sao? Làm trễ nải việc cung húc chuẩn bị cho vai diễn, các anh chịu trách nhiệm được sao?" Nhanh chóng mang hắn ta ra ngoài cho tôi đi. Đúng lúc này, các nhân viên an ninh còn chưa kịp hành động, một bên cung húc chợt đứng dậy, phanh một tiếng, dùng sức vỗ vào trên bàn trang điểm, không thể nhịn được nữa lên tiếng phàn nàn, "Chu Văn Bân, ông câm miệng cho tôi, ai nói tôi muốn tham gia Kinh Long 2, ai nói tôi muốn diễn vai Lâm Lạc Trần?" Chu Văn Bân đang dương dương đắc ý trị uy, nghe nói như vậy, nhất thời sững sờ dự hồ là không có phản ứng kịp với ý tứ của Cung Húc. "Ê Cung Húc, cậu cái này là có ý gì? Không phải là cậu để cho tôi?" Cung Húc đỉnh lông mày nhướng lên, trên trán một củ phách lối chỉ mình hắn có, làm gương mặt vốn đã sặc sỡ càng thêm lóe mắt. "Tôi để cho ông làm cái gì? Ai cho phép ông tự tiện giúp tôi nhận vai diễn của nhân vật Lâm Lạc Trần này?" Lạc Thần vốn chính là diễn viên diễn vai Lâm Lạc Trần ở nguyên bản. Kỹ thuật diễn xuất lại tốt như vậy? cùng một công ty mà ông lại nửa đường đi cướp vai diễn của nghệ sĩ bên mình. Ông rốt cuộc âm mưu cái gì? Có còn phân nửa tinh thần đoàn đội hay không? Hiện tại ông lại còn muốn đem cái bộ ỉa này hướng trên đầu tiểu gia gia tôi. Ông đây là muốn bôi đen tôi sao hả? Chu Văn Bân thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chậm chạp mãi vẫn chưa tỉnh hồn lại, trực tiếp bối rối, bị cung húc mắng cho rối xạ. Một bên hai người trợ lý nhìn chằm chằm Cung Húc bộ dáng chính nghĩa, cũng là trợn mắt há mồm. Cung Húc hôm nay đây là chúng ta sao? Còn nữa, bôi đen cậu ta là cái quỷ gì? Vị đại thiếu gia này tự đen đã đủ rồi, ai có thể bôi đen được hắn nữa chứ? Đừng nói những người khác, ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên khóe miệng cũng hơi co quắp mấy phần. Rốt cuộc là ai nói Cung Húc kỹ thuật diễn xuất cặn bã? Người này kỹ thuật diễn xuất rõ ràng không phải rất tốt sao, người không biết sợ rằng còn thật sự cho rằng anh ta là một ngũ giảng tứ mỹ một chính nghĩa thanh niên đây. Một ngũ giảng tứ mỹ, Nguyên Văn là ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, là ba khía cạnh về tình yêu của Trung Quốc, được ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm: Văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, Đạo đức tứ Mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh tam nhiệt ái gồm có yêu Tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng Cộng sản YSH ta. Ở đây nói Cung Hốc là một người có đạo đức và có vẻ đẹp tâm hồn. Chùa Văn Bân thật lâu mới hồi phục lại tinh thần của mình. Rốt cuộc tại, cũng đã phát hiện có cái gì không đúng. Hơi hơi đổi sắc mặt hướng về Cung Hốc nhìn lại. Cung Hốc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải là cậu còn nói cậu nhất định phải có được vai diễn Lâm Lạc Trần này sao? Vậy nên tôi mới. Chương 470 Biến thành người khác, Chu Văn Bân lời còn chưa dứt, đã bị cung húc chửi đầy đầu đầy mặt, "Cút đi, ai con mẹ nó cùng ông nói như vậy? Có ý gì, có ý gì là ông a? Ông đang nói tôi là loại y thế hiếp người, lấy quyền mưu tư, tiểu nhân cướp vai diễn của nghệ sĩ cùng công ty sao?" Cung Húc một bộ ai dám ở trước mặt của anh vợ tương lai bôi đen hắn. Hắn liền hung hăng cắn chết người đó. Thấy Cung Húc ở đó trợn mắt nói bừa, sắc mặt của Chu Văn Bân đen như đáy nồi, ngoài miệng lại chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng. Sao, làm sao có thể, đương nhiên không phải rồi. Cung Húc lúc này mới hài lòng, lạnh hừ một tiếng nói, cho nên, còn chưa phải là ông Dương thịnh âm suy, ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương đấy chứ, chính ông gây ra sự tình tự mình giải quyết sạch sẽ đi. Ông bây giờ lập tức liền gọi điện thoại cho đoàn làm phim, đem sự tình nói rõ ràng, nhân vật này tôi không có khả năng nhận, nhân vật đã tới tay làm sao có thể liền tùy ý đẩy xuống như vậy được. Còn muốn ông tự tay trả lại cho Lạc Thần Chu Văn Bân nghe xong, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, đè áp vẻ âm trầm nơi đáy mắt, tiến tới bên cạnh Cung Húc, ôn tồn mà dụ dỗ nói, "Cung Húc a, hiện tại đoàn phim đều đã quyết định tốt diễn viên rồi." Ngay lập tức liền muốn công bố ra bên ngoài. Cậu bây giờ nói không diễn. Tôi bên này thật sự là không có cách nào cùng đoàn làm phim giải thích a. Cái này, hiện tại nhất định là đổi không được rồi. Chu Văn Bân dĩ nhiên là không chịu tùy tiện đem nhân vật này phun ra. Diệp Oản Oản làm sao có thể không biết tâm tư của Chu Văn Bân? Cười một tiếng, mở miệng nói, "Chu tổng giám thật là khiêm tốn, tôi chân trước mới vừa cùng đoàn phim bàn luận tốt công việc hợp tác hạng mục này." Chân sau trở lại công ty liền được cho biết Nam hai đổi người. Hiệu suất làm việc của Chu tổng giám, đúng là làm tôi mở mang tầm mắt a. Chu Văn Bân vào lúc này đang phiền não, lúc này hướng về phía Diệp Bạch nổi giận lên tiếng, "Tôi đang nói chuyện với Cung Húc, nơi nào có phần cậu chen miệng vào? Tưởng tính toán dễ dàng vậy sao?" Chu Văn Bân vừa nói xong, Cung Húc liền vỗ bàn tức giận lên tiếng mắng, "Chu Văn Bân Ông con mẹ nó làm sao lại cùng Diệp ca nói chuyện như vậy? Diệp ca? Chu Văn Bân nghe cách Cung Húc xưng hô với Diệp Bạch, nhất thời trợn to hai mắt, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được, Cung Húc lại có thể kiêu tiểu tử Diệp Bạch kia là Diệp ca sao? Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cung Húc vuốt giọt nước nhỏ trên trán, khí tức tự phụ ngạo mạn đột nhiên dồn xuống, "A, đổi không được cũng phải được a. Ông nếu như không làm được, vậy không bằng" Tôi đổi thành người khác làm thì thế nào?" Chu Văn Bân vừa nghe nói như vậy, nhất thời giống như bị bóp trúng tử huyệt, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cung Húc là loại thiếu gia không có đầu óc, thời điểm tâm tình tốt rất dễ nói chuyện, nhưng nếu lúc nổi nóng, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Vạn nhất làm cậu ta phát bực muốn đổi người đại diệt. Vậy thì toàn bộ xong rồi. Chu Văn Bân nhất thời bất chấp Diệp Bạch bên kia, quyết định thật nhanh mở miệng nói, "Cung Húc, Chuyện lần này đúng là tôi xem xét không khôn toàn, là lỗi của tôi, tôi không nên tự tiện quyết định mà không thương lượng với cậu. Tôi bây giờ liền đi cùng đoàn phim nói rõ ràng, nhất định sẽ đem sự việc này giải quyết tốt." Chu Văn Bân nói xong liền đi tới một bên, sắc đầu mè chán mà gọi điện thoại cho đoàn phim, "Thu thập cục diện rối rắm này, đoàn phim bên kia đều đã chuẩn bị công bố diễn viên." Bên này Chu Văn Bân lại đột nhiên gọi điện thoại tới, còn nói cung húc không diễn Thái độ bọn họ đương nhiên sẽ không được tốt, Chu Văn Bân chỉ có thể cố nén tức giận giải thích. Đem vai diễn đã tới tay giao lại cho người khác. Bên phòng hóa trang động tĩnh quá lớn, nên lúc này bên ngoài đã có không ít nghệ sĩ cùng nhân viên của công ty vây quanh. Thấy Chu Văn Bân bị cung húc mắng như tát nước vào mặt, vì vậy mọi người đều đang bát quái, xì xào bàn tán, sau khi gọi điện thoại xong, Chu Văn Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhi tới trước mặt Cung Húc nói: "Cung Húc, tôi đã làm theo ý của cậu, cùng đoàn phim nói rõ rồi." Chương 471: Anh thu nhận tôi đi. Cung Húc không nhịn được phất tay một cái, ra hiệu cho Chu Văn Bân tránh sang một bên, sau đó cặp mắt đào hoa nháy mấy cái, bộ dạng khôn khéo, không kịp đợi mà tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản giành công nói: "Diệp ca, sự tình đã được giải quyết, anh xem." Tôi đã nói không liên quan gì tới tôi rồi mà. Bất quá, nói cho cùng vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ tôi. Thật sự rất áy náy. Để tỏ lòng thành, không bằng buổi tối tôi mời anh ăn cơm, thế có được không? Diệp Oản Oản bình thản đối mặt với cặp mắt sáng chói của Cung Húc nói. Cung thiếu khách khí rồi, tôi đây không cần đâu. Cung Húc nghe xong, nhất thời nóng nảy, cảm thấy nhất định là bởi vì việc cướp vai diễn đã để lại cho Diệp Bạch ấn tượng không tốt về mình nên người ta mới không nguyện ý để cho hắn tiếp cận em gái. Như vậy sao được, hắn thật vất vả mới tìm được tiểu mứt quả của hắn a. Hắn phải mau chóng giành được nhiều hảo cảm hơn nữa mới được. Nhưng là cái này phải làm sao mới giành được trong lòng Cung Húc đang gấp gáp. Ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời cặp mắt sáng lên, Cung Húc đổi một bộ dáng thương, bịu tình đành chịu, than thở nói, "Ai, Diệp ca Mấy năm nay tôi ở trong giới danh tiếng kém như vậy. Tất cả đều là bởi vì gặp người không quen, bị người đại diện không chịu trách nhiệm kia lợi dụng để tôi phải khổ sở. Cho nên, tôi thật sự là đặc biệt hâm mộ Lạc thần, có người chuyên nghiệp, tinh mắt như anh phụ trách, dáng dấp còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Diệp ca, không gạt anh, ngày đầu tiên anh mới vừa vào công ty, tôi đã biết Diệp ca không phải là người bình thường, bằng không toàn bộ công ty nhiều nghệ sĩ như vậy anh làm sao liếc mắt một cái liền nhìn Trúng Lạc Thần. Khi đó anh nói, "Trừ phi Chu Văn Bân bắt tôi để đổi, anh mới chịu đổi Lạc Thần." Thật là làm cho tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm. Nhìn Đại thiếu Cung Húc kiêu căng tự phụ, tầng bốc diệp bạch lên tận trời. Một dạng miệng lưỡi lưu loát, ba hoa, Chu Văn Bân biểu tình giống như đang gặp quỷ. Đáng chết, Cung Húc hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta sao? Cung Húc tình cảm dạt dào nịnh bợ, sau đó xoa xoa tay mở miệng nói tiếp, "Diệp ca, tôi biết tôi tư chất kém, nhưng tôi có chí hướng, có cố gắng, chỉ thiếu một Diệp ca như anh anh dạy dỗ mà thôi. Cho nên, Diệp ca, anh có thể hay không? Thu nhận tôi." Chu Văn Bân thấy Cung Húc đang định hốt Diệp Oản Oản, vốn chẳng qua là sắc mặt khó coi một chút, nhưng nghe đến đó, con ngươi chợt co rúc lại, khóe miệng Diệp Oản Oản co quắp, "Thu nhận cậu sao?" Cung Húc đầu gật giống như gà con mổ thóc, "Phải pa bài, Diệp ca, tôi thực sự rất muốn ở cùng anh. Diệp ca anh làm người đại diện của tôi có được hay không?" Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, đối với nghệ sĩ mà nói, đổi người đại diện là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng lời nói này phát ra từ miệng của Cung Húc lại giống như đổi một cái đồng hồ đeo tay cùng điện thoại di động vậy. Cung Húc nói muốn đổi người đại diện, trong nháy mắt, trợ lý, nhân viên làm việc bên trong phòng hóa trang cùng với tất cả mọi người đang vây xem ở cửa đều há miệng kinh ngạc. "Mẹ nó, bọn họ đã nghe được cái gì thế này? Cung Húc lại muốn đổi người đại diện, còn chủ động xin xỏ Diệp Bạch cho gia nhập sao?" Sắc mặt Chu Văn Bân càng trắng bệch, thần sắc chợt biến nhìn sang Cung Húc nói, cùng, "Cung, Cung Húc cậu muốn đổi người đại diện, vậy làm sao được a?" Chân mày Cung Húc dương lên, đáy mắt nhất thời tràn đầy vẻ bướng bỉnh cùng phách lối. "Làm sao lại không được?" "Tiểu gia như tôi đổi một người đại diện mà thôi, còn cần phải được sự đồng ý của ông sao? Hắn không nói một câu nào liền muốn đổi người đại diện đấy thì làm sao chứ? Coi như là Chu Hồng Quang ở chỗ này, cũng không quản được điều hắn muốn làm." Cùng Húc nói xong liền không thèm để ý Chu Văn Bân. Bộ dạng nhu thuận đáng yêu tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản nói: "Diệp ca, được không được không, anh thu nhận tôi đi mà, tôi bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời." tất cả cái gì cũng sẽ nghe theo anh. Chương 472, con dao hai lưỡi, sau khi tự mình tiếp xúc qua với cung húc, Diệp Oản Oản mới có thể lý giải được tại sao danh tiếng cung húc kém và xì căng đan nhiều như vậy, nhưng lại có thể có thể có nhiều fan trung thành như thế. Cái tên này cứ lấy khuôn mặt đẹp của mình trưng ra bộ dạng đáng thương như thế này, thật sự là quá dụng người mà. Quả thật là để cho người ta không nhịn được mà tha thứ cho anh ta làm bất cứ chuyện gì. Đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta, nếu để cho fan của anh ta thấy được, sợ là hét lên muốn chọc thủng bầu trời mất. Bất quá, đối với sự bảo đảm của Cung Húc, Diệp Oản Oản một chữ cũng đều không tin. Chuyện có liên quan đến sự tích vinh quang của Cung Húc, cô cũng rõ ràng, Cung Húc sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đại diện sao? Đây tuyệt đối có thể chúng giải lời nói dối tốt nhất trong giới giải trí nha. Ngay tại thời điểm tiếng nói của Cung Húc rơi xuống trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, chờ đợi câu trả lời của cô. Chu Văn Bân nhìn chòng chọc vào Diệp Oản Oản, ánh mắt kia quả thật như muốn đem cô đốt cháy. "Cung Húc, có phải là tiểu tử này nói gì với cậu hay không?" "Tiểu tử này âm hiểm xảo trá, cậu ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa." Cung Húc rất sợ Diệp Bạch tức giận liền không cần hắn nữa. Vội vàng mắng, "Chu Văn Bân!" ông con nghĩa nó, nhưng mà, đang lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trong trẻo của Diệp Bạch. Được, một tiếng được của Diệp Oản Oản, toàn bộ bên trong phòng hóa trang im yên lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng được. Trong nháy mắt cung húc á khẩu, đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa hồ là không cách nào tin tưởng được, ngay sau đó, cặp mắt đột nhiên sáng lấp lánh, hưng phấn không thôi mà hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp ca, anh anh đồng ý thu nhận tôi sao? Tại sao không? Mục tiêu của cô là Diệp gia, là giải trí Hoàng Thiên. Lấy tiến độ hiện tại của cô, khoảng cách đến với mục tiêu kia còn quá xa. Cho dù Lạc Thần thông qua vai diễn này nổi tiếng, cô cũng vẫn bị Chu Văn Bân đè ép như cũ. Muốn thế lực vững chắc thì con đường đi còn rất dài. Nếu cô có thể thu nhận Cung Húc, đối với cô mà nói sẽ là trợ lực cực lớn. Cô biết, Cung Húc là một con dao hai lưỡi, rất khó khống chế, bất quá Vậy thì như thế nào? Ở bên trong giới giải trí, vốn chính là ván cờ đầy mạo hiểm, không có đạo lý lại đem cơ hội tốt như vậy đẩy ra. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói, trước mắt trong tay tôi chỉ có một nghệ sĩ là Lạc Thần. Bây giờ công việc của anh ta đã bắt đầu bước vào quỹ đạo rồi. Tôi lại nhận thêm một người cũng không sao, chẳng qua là, Diệp Oản Oản nói, thầm ý mà nhìn về phía Chu Văn Bân trong góc, cùng lúc thấy vậy lập tức mở miệng nói. Diệp ca, chỉ cần anh đồng ý là được, những chuyện khác không cần bận tâm, tôi sẽ giải quyết." Cung Húc vừa nói xong liền nhanh chóng nhìn về phía Chu Văn Bân. "Còn ngớ ra làm cái gì? Không thấy Diệp ca đã đồng ý sao? Còn không mau đem hợp đồng của tôi tới đây." Chu Văn Bân làm sao cũng không thể ngờ tới, một khắc trước Diệp Bạch còn bị ông ta chèn ép đến không còn chút sức đánh trả nào. Một khắc sau chính là long trời lỡ đất, không chỉ đồ bị buộc phải trả lại, Ngay cả Cung Húc cũng chạy theo cậu ta, càng hoang đường hơn là, cho tới bây giờ ông ta cũng không hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao thái độ của Cung Húc trước sau lại thay đổi lớn như vậy. Không được, tuyệt đối không thể, ông thật vất vả mới ôm được cái cây dụng tiền này. Làm sao có thể để cậu ta đi như vậy được? Chu Văn Bân lúc này khóc lóc thảm thiết mở miệng, "Cung Húc, tôi đã làm việc với cậu suốt 3 năm, đối với cậu móc tim móc phổi mình, không có công lao cũng cũng có khổ lao, cậu lại có thể vì một tên tiểu tử có tâm cơ chỉ biết đùa bỡn liền muốn một cước đem đá tôi đi như vậy được. Vào lúc này người vây xem đã càng ngày càng nhiều, mọi người ở đây đều là nhân viên nội bộ công ty. Ai không biết Chu Văn Bân là người thế nào, nhìn thấy bộ dạng Chu Văn Bân thế này, toàn bộ đều muốn nôn mửa một phen. Bình thường Chu Văn Bân ở công ty làm mưa làm gió. Mọi người đã sớm oán than dậy đất nhất là những nhân viên cấp thấp, tất cả đều đối với hành động của ông ta ghét cay ghét đắng. Chẳng qua chỉ là ngại bối cảnh của cung húc nên mọi người mới chỉ giận mà không dám nói gì. Chương 473, tôi là người của anh, bây giờ thấy ông ta bị cung húc một cước đá văng, mọi người chỉ cảm thấy đáng đời. Nhìn bộ dáng đang làm bộ làm tịch của ông ta, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt khinh bỉ, bàn luận xôn xao với nhau. Mặc dù không hiểu nổi tại sao Cung Húc lại muốn náo loạn chuyện này, nhưng Chu Văn Bân cũng thật là tâm địa ác độc, công lao khổ lao bóc tim móc phổi, hắn làm sao có thể nói ra được. Đúng vậy, từ khi ký hợp đồng với Cung Húc, hắn liền ỷ vào bắp đùi vàng này tại công ty hoành hành ngang ngược. Lần áp nhân viên, cưỡng ép thu tiền huê hồng rất nhiều, tạo ra biết bao âm mưu bao nhiêu tư lợi, gài bẫy bao nhiêu nghệ sĩ, quả đúng là báo ứng mà. Hắn cũng có ngày bị cung húc một cước đá văng, lão hồ không còn răng, tôi muốn nhìn hắn làm sao còn phách lối được nữa. Cung húc liếc nhìn Chu Văn Bân khóc lóc kể công lao khổ lao trung thành như thế nào. Khuôn mặt sáng lạn chói chang như thái dương của cung húc trong con ngươi sẹt qua vẻ lạnh lùng. Khẽ xì một tiếng nói, "Chu Văn Bân, đừng có ở nơi này giả bộ ngoan ngoãn thảm thiết, ông đã theo tôi thu được bao nhiêu lợi, trong lòng vẫn là rõ nhất ông thật sự xem tôi là một thằng ngốc sao?" Nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Chu Văn Bân trong nháy mắt rơi xuống. Lần đầu tiên nhận ra, vị tiểu thiếu gia này mặc dù ngang ngược càn rỡ, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ ra cũng không phải là loại ngu si có thể tu li triệt lừa gạt được. Vào lúc này Chu Văn Bân rốt cục mới bắt đầu luống cuống. "Cung húc, cung húc, cậu không thể đối với tôi như vậy, không thể." Mấy năm này bởi vì thời gian trải qua quá chót lọt, ông ta càng ngày càng không thu liễm đắc tội với không ít người. Chu Hồng Quang cũng đang nhìn chằm chằm mong muốn đuổi ông ta ra khỏi công ty. Một khi đã mất đi núi dựa cung húc, ông ta không khó có thể tưởng tượng ra kết cục của mình. Cung Húc vốn cũng không phải là người có tính nhẫn nại, lãng phí nhiều thời gian như vậy đã đến cực hạn, vì vậy trực tiếp gọi một cú điện thoại tới bộ phận nhân sự. Chuyện bên này huyên náo lớn như vậy, bộ nhân nhân sự tự nhiên đã sớm đã nghe nói biết được tin tức Chu Văn Bân thất sủng, cũng ngay lập tức xin chỉ thị của Chu Hồng Quang. Thái độ của Chu Hồng Quang bên kia cũng không quá khó có thể hình dung được. Vì vậy, điện thoại của Cung Húc mới vừa gọi tới. Bộ phận nhân sự vô cùng thuận tiện dùng hiệu suất siêu cao làm xong hết thải thủ tục thay đổi người đại diện cho Cung Húc. Trưởng bộ phận nhân sự tự mình cầm lấy hợp đồng với người đại diện mới. Nhanh chóng chạy tới, thấy hiệu suất làm việc của bộ phận nhân sự cao như vậy, Sắc mặt của Cung đại thiếu gia cuối cùng cũng hòa hoãn mấy phần. Một tay đem hợp đồng nhân sự trong tay trưởng phòng nhân sự đưa tới, cũng không thèm nhìn mà lật tới một trang cuối cùng quét quét quét qua ký xuống tên của mình. Sau đó hí ha hí hửng mà đi tới trước mặt Diệp Oản oản nói: "Diệp ca, anh mau nhìn xem, nếu là không có vấn đề gì liền ký tên đi." Cặp mắt đào hoa của Cung Húc phụt sáng vụt sáng, trong lòng tràn đầy ảo tưởng màu hồng. "Tốt đẹp vô cùng, a." việc mướt quà của mình, lập tức liền có cơ hội lợi dụng công việc, có thể tùy tiện lấy việc công làm việc riêng, trừ cơ hội thăm một chút tin tức của tiểu mướt quà. Cũng xin luôn số điện thoại a." Diệp Oản Oản bị cái ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chăm chú có chút không biết nói gì. Nhận lấy hợp đồng, ký xuống tên của mình. Một bên Chu Văn Bân trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản ký tên của mình xuống. Cả người giống như mất hồn, sắc mặt đờ đẫn đứng ở một chỗ. Cung Húc cầm lấy hợp đồng mới tựa như bảo bối, nhìn bộ dáng kia quả thật là hận không thể biến thành bướm bướm bay mấy vòng trong phòng nha. Diệp ca, bắt đầu từ hôm nay, tôi liền là người của anh rồi nha. Chương 474. Đây là có hy vọng a. Bên trong phòng hóa trang, đám người vệ xem đã tan ra. Cung Húc theo sát Diệp Oản Oản xoa xoa tay mở miệng nói, "Diệp ca, anh xem" Quan hệ chúng ta hiện tại cũng đã thân mật như vậy rồi. Liệu có thể hay không? Diệp Oản oản hướng về Cung Húc liếc một cái, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn biểu hiện của anh trước da. Cung Húc mặc dù có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại lên tinh thần, anh vợ muốn khảo sát, đây là có hy vọng a. Nghĩ tới đây, Cung Húc nhất thời phục hồi sinh lực. Diệp Kha yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Nhìn vị đại thiếu gia bị bước thành bộ dạng một thanh niên tốt, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được mặt giãn ra, bật cười, rất chờ mong biểu hiện của anh, khóe miệng Diệp Bạch khẽ nhếch, nụ cười rung động ở trên khóe miệng lan tràn, thật khiến cho lòng của người ta dạo dục cái mỉm cười này ở trong mắt Cung Húc. Thật giống như nụ cười của cô gái hôm đó đưa mứt quả cho anh. Cung Húc đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, lỗ tai có chút nóng lên, nguyên nhân bởi vì là anh em sao? Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Hai người quả thật cực kỳ giống nhau. Chu Văn Bân không biết mình làm sao có thể trở lại phòng làm việc. Vừa về tới cái văn phòng xa hoa vừa mới trang trí không bao lâu. Còn chưa có tỉnh táo lại, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, thấy điện thoại là Trử Hồng Quang gọi tới, Chu Văn Bân trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm bất ổn. "Alo, Trừ tổng, điện thoại di động đầu kia." Trử Hồng Quang thở dài nói, "Văn Bân a, Ông dù sao cũng là một lão nhân trong công ty rồi. Làm sao ngay cả một người cũng không giữ được là sao? Chu Văn Bân vội vàng nói, "Chủ tổng, tôi cùng Cung Húc căn bản không có bất kỳ hiềm khích nào. Nhất định là tên tiểu tử Diệp Bạch kia nhân lúc không có ai giở thủ đoạn gì đó." "Được rồi, được rồi, Cung Húc đã đổi qua Diệp Bạch, chuyện này cũng đã giải quyết xong. Tôi hiện tại muốn nói với ông là chuyện khác." Nói xong câu cuối cùng, Giọng nói của Trừ Hồng Quang đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Chuyện khác, Chu Văn Bân chần chờ hỏi." Trừ Hồng Quang trầm giọng nói, "Tôi mới vừa gửi ít thứ qua cho ông, ông tự mình nhìn đi." Chu Văn Bân vội vàng mở máy tính ra, mở ra tin nhắn Trừ Hồng Quang mới gửi tới. Khi thấy rõ những thông tin kia, trên mặt Chu Văn Bân một tia huyết sắc sau cùng cũng hết rồi. "Trừ, Trừ tổng, ngài nghe tôi giải thích, tôi..." Trừ Hồng Quang lúc này hừ một tiếng nghiêm ngặt nói giải thích mấy người nghệ sĩ dưới tay ông liên tiếp tố cáo ông thu tiền huê hồng cách sù bỏ riêng. Xâm phạm lợi ích công ty, chứng cứ xác thật, ông còn muốn giải thích thế nào? Không phải như vậy, trừ tổng ngài cũng biết, nếu muốn nâng đỡ một nghệ sĩ từ đầu cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng tiền bạc. Tôi thu như vậy không phải là vì không cần cãi chày cãi cối, tôi chỉ cần biết, ông tự thu là sự thật, đệ tình ông cũng là nhân viên của công ty lâu năm chỉ cần ông trả lại số tiền huê hồng mà ông nuốt xieng, công ty có thể không truy cứu pháp luật đối với ông. Trừ tổng, trừ tổng, không đợi Chu Văn Bân nói chuyện xong, Trừ Hồng Quang đã cúp điện thoại. Chu Văn Bân nhìn thấy điện thoại bị cắt đứt, mặt trắng bệch, thân hình nghiêng một cái, đat mông ngã ngồi ở trên ghế sau lưng. Xong rồi, lần này, hắn hoàn toàn xong rồi. Bên trong phòng làm việc của Diệp Hoãn Oản, sau khi Diệp Hoãn Oản đột nhiên rời đi, Lạc Thần liền một mực ngồi yên ở trên ghế salon, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu. Nương theo một trận tiếng bước chân vội vã, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Trợ lý Tiểu Tình đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thần ở trong phòng. "Lạc Thần, anh làm sao còn ở chỗ này?" Lạc Thần cúi thấp đầu, giống như cả người đều đã mất đi tất cả ánh sáng. Giọng khàn khàn nói, "Tiểu Tình, tôi muốn trở về chỗ Chu Văn Bân." "Hắc, anh nói cái gì?" Tiểu Tình trợn to hai mắt, đầu ngón tay Lạc Thần bóp trắng bệ, trong con ngươi hơi phím hồng đều là giễu giựả, sau đó kiên định, tôi không muốn lại liên lụy Diệp ca. Tiểu Tình sững sờ, sau đó vội vàng nói, "Lạc Thần, anh còn chưa biết chuyện gì sao? Chuyện của Chu Văn Bân a, Chu Văn Bân đã bị công ty đuổi rồi." Lạc Thần tựa hồ là không biết gì, nghe Tiểu Tình nói chuyện, kinh ngạc mở miệng hỏi lại, "Anh nói cái gì cơ? Chu Văn Bân bị đuổi, cái này, cái này làm sao có thể?" Tiểu Tinh lúc này đem mọi chuyện vừa mới phát sinh ở bên trong phòng hóa trang trên lầu tất cả đều đầu đuôi nói với Qua một lần cho Lạc Thần. Lạc Thần nghe xong, cả người hoàn toàn đứng hình ngay tại chỗ, đáy mắt đang vô cùng ẩm đạm giờ hiện lên vẻ đầy khó tin. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn hãy comment đóng góp để kênh hoàn thiện hơn ở các chương tiếp theo. Nếu bạn muốn nghe thêm một truyện khác, đừng ngại comment để kênh tham khảo nha.